khi rời đi triệu phong vân vê cầm có chút khó hiểu thật sự là không biết phong sư thúc đang làm cái quỷ gì nữa vì sao lão nhân gia người lại đột nhiên lại có hứng thú rèn sư cấp linh khí nhỉ hơn nữa lão nhân gia người rèn sư cấp linh khí đều là những mặt hàng bình thường nhất cũng không phải là linh khí bậc cao chân chính cách làm như vậy ngược lại giống với phương pháp những linh sư bình thường vừa nắm giữ cách rèn sư cấp linh khí tiến hành tập luyện lắc đầu khó hiểu hắn nhanh chóng rời đi bất kể phong hướng sư thúc có chủ ý gì chỉ cần lao nhân ra ông ấy có thể cung cấp càng nhiều sư cấp linh khí thì đã là may mắn cho tông môn phải biết rằng với cơ nghiệp to lớn của khí đạo tông nhân số trong tông môn rất nhiều mà một ít môn phái nhỏ dựa vào tông môn đối với sư cấp linh khí cũng có khát vọng nhất định chỉ sợ sư cấp linh khí ở trong khố phòng có nhiều hơn nữa cũng thủy trung cung không đủ cầu a sau khi đổi triệu phong đi phong h ư ớ n g đem những phôi linh khí thô này tới binh khố của mình khi doanh thừa phong nhìn thấy sáu mươi bộ phôi linh khí khác nhau này ánh mắt hơi có vẻ đắm chiêu phong sư tổ toàn bộ cái này đều cho đệ tử không sai ngươi có thể trong ba ngày rèn ra được mười bốn kiện linh khí như vậy thì bảo trì tốc độ này đi phong hướng thản nhiên phân phó nói mỗi ngày làm bốn năm kiện đối với ngươi mà nói cũng là một cách rèn luyện ánh mắt doanh thừa phong hiện lên một đạo tinh quang nói vâng đ à tạo phong sư tổ phong hướng hơi giật mình lão nhìn thấy ánh mắt doanh thừa phong không chút sợ hãi tức giận mà ngược lại còn có vẻ hưng phấn thì trong lòng không khỏi khen thưởng chỉ có bảo trì tâm tính như vậy mới có thể tiến xa trên con đường linh đạo a t r ư ơ i tám một tháng sau thời gian nhanh chóng trôi qua một tháng sau cuối cùng doanh thừa phong cũng rời khỏi bình khố trong một tháng này hắn thu hoạch được rất nhiều thứ phong hướng vị để cho doanh thừa phong thích hứng được với nhiều loại sư cấp linh khí mà tận lực chỉ đạo hơn nữa còn hai lần tự mình tiến vào khố phòng tông môn đổi lấy một đống lớn phôi sư cấp linh khí nếu đổi lại là một người khác làm như vậy cho dù là cường đại như đoạn thụy tín cũng khiến cho nhiều đại lao trong tôn môn bất mãn thậm chí còn liên thủ chèn ép nhưng mà khi phong hướng tự mình tới đổi phôi người phụ trách khố phòng triệu phong mặt mày càng hơn hở hấp tấp đi theo sau lão ước gì phong hướng đem toàn bộ những tài liệu thích hợp lấy đi đây là đặc quyền của linh sư bất luận là kẻ nào cũng đều biết phong hướng lựa chọn nhiều như vậy là vì quán linh mà lao nhân ra ông ấy ra tay quán linh linh khí thì mười phần đều là chân phẩm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 không ngờ lại dùng linh khí thành phẩm trao đổi lấy một trăm hai mươi kiện phôi sư cấp linh khí và phong linh thạch tương ứng một trăm hai mươi kiện a nếu như vận chuyển tất cả vào kho của phong phủ như vậy chẳng phải doanh thừa phong mỗi ngày phải rèn bốn kiện sư cấp linh khí trở lên sao tiểu tử này chân chính chỉ là một võ sĩ bắt tầng chân khí hắn có thể thừa nhận được gáp lực lớn tới đâu chứ nhưng mà bọn họ không biết rằng tuy rằng phong hướng thái thượng trưởng lao quyết định như vậy tuy nhiên nếu thấy biểu hiện khác người của doanh thừa phong thì cũng không còn kinh ngạc nữa tuy vẫn biết trước thiên phú yêu nghiệt của doanh thừa phong nhưng sau một tháng này phong hướng vẫn bị rung động một lần nữa một tháng qua doanh thừa phong quán linh hơn một trăm lần tốc độ như vậy cho dù là bản thân phong hướng cũng không dám vô ngực nói có thể chịu nổi tuy nói quán linh sư cấp linh khí tiêu hoa tinh thần lực lượng và chân khí thập phần khổng lồ nhưng doanh thừa phong có thể liên tục phục d ụ n g đan dược cũng có thể chịu đựng được điều này thì phong hướng không để ý đến nhưng mà linh sư trong quá trình quán linh tiêu hao lớn nhất không chỉ là tinh thần lực lượng và chân khí thôi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 Cho cấp cơ linh khí dù là sư bởi ả cảm cảm n nhất cũng khiến người không tinh hiện này, linh sư sẽ không thể tiếp tục quán linh nữa. thể cho khi thể xuất ta Một tiếp tục có có giác lực. giác sư đủ sẽ b vì bất luận kẻ nào đều biết trong quá trình quán linh cho dù là xuất hiện một sai lầm nhỏ xíu cũng có thể làm cho quá trình này thất bại linh khí hạ cấp bậc là chuyện nhỏ nếu k h ô n g chế không cẩn thận còn có thể khiến cho linh khí bị nổ tung đây mới chính là địa sự dựa theo đánh giá của phong h ư ớ n g chỉ sợ lao dù có nuốt đan dược tốt nhất dùng phương thức kết hợp tối ưu nhất để quán linh thì trong vòng một tháng có thể hoàn thành 60 kiện linh khí đã là thành tích cực hạ n rồi một ngày hai kiện nhìn thì thoải mái nhưng nếu kiên trì một tháng như vậy sẽ không còn đơn giản nữa nhưng mà biểu hiện của doanh thừa phong lại vượt ra ngoài dự liệu của hắn tiểu tử này đối với quá trình rèn linh khí dường như có bản năng khao khát chỉ cần là phôi linh khí thích hợp rơi vào trong tay hắn sẽ đánh giá một l ư ợ n g hơn nữa còn thành công quán linh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 nhưng sau đó vài ngày thì giật mình vì thế lời cổ vũ lập tức biến thành quyên bảo tuy nhiên lời nói của lao rất nhanh đã mất đi tác dụng doanh thừa phong sau khi nhìn thấy phôi linh khí thô vẫn như trước toàn tâm toàn ý nghiên cứu và q u c n linh mỗi ngày hắn đều duy trì sản lượng bốn kiện linh khí tốc độ như vậy không khỏi làm cho phong hướng thấy mặc cảm có thể làm được điều này chứng minh trong lòng doanh thừa phong đối với quá trình rèn linh khí gần như có khát vọng điên cuồng hắn có được phẩm chất đáng quý nhất của linh sư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 Cái này chứng cho của ngực chút chỉ. Phát trái linh tới hiện khiến tim thiếu Thiên này doanh thừa phong rèn văn thành. này phong húng ở trong lòng nữa thì đình thừa khí thì phú, tỏ tỷ đạt lệ ra bí đã ở ý chí như vậy đồng thời xuất hiện trên thân một người đây chính là may mắn của khí đạo tông phong hướng dù sao cũng có kiến thức rộng rãi lao biết doanh thừa phong giờ phút này đang lâm vào trạng phái p h â n khích cực độ ở trong trạng thái này tuy rằng biểu hiện ra ngoài có chút điên cuồng nhưng đối với sự trưởng thành của tay nghề có chỗ tốt rất lớn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 hết thể những cái này đều là hắn âm thầm tiến hành cho dù là phong hướng cũng không biết nội tình trong đó một tháng thời gian trôi qua đối với hắn thì có chút ngắn ngủi nhưng trên con đường linh sư lại tạo dựng được cơ sở vô cùng vững chắc chương một trăm bảy mươi chín tranh phong ạ thưa phong người phải xuất môn sao trong một tiểu viện lâm tự nhiên kinh ngạc dò hỏi vâng sư bá chú tiểu chất tới từ biệt mọi người doanh thừa phong mỉm cười nói phong sư tổ muốn đi tới thiên hạo thành bái phỏng mấy vị bằng hưu hơn nữa còn lệnh cho tiểu chất đồng hành nếu là ý tứ của phong sư thúc lão nhân gia ngươi h ã y đi theo đi doanh lợi đức lập tức gật đầu nói nhớ rõ ngàn vạn lần không được trái ý phong sư thúc dọc đường đi con phải hầu hạ lão nhân gia ông ấy nếu không lão phu sẽ không tha cho ngươi tuy rằng hắn ở trong tông môn thuộc về lâm gia nhất mạch nhưng phong hướng đối với doanh thừa phong thực sự là rất tốt hơn nữa với địa vị và thân phận của phong hướng trong tông môn tuyệt đối có thể một tay che trời nên doanh lợi đức phải dặn dò như thế vâng chú người yên tâm tiểu chất chiếu cố thật tốt cho phong sư tổ doanh thừa phong thản nhiên nói ha ha lâm tự nhiên đột nhiên cười nói tiểu tử ngươi lông còn chưa đủ dài thì có thể chiếu cố ai vẻ mặt doanh thừa phong hơi chút xấu hổ nói lâm sứ bá tiểu chất cùng từng một mình tiến vào trong lòng đầu nham thí luyện chứ không phải một tiểu tử mới ra n g o à i a lâm tự nhiên khẽ lắc đầu nói không ổn không ổn ngươi một mình một người đi ra ngoài thí luyện và chiếu cô phong sư thúc căn bản là hai việc hoàn toàn khác nhau doanh thừa phong hơi giật mình chẳng qua nghĩ lại thì cũng đúng một mình ra ngoài thì có thể tự do tự tại muốn làm gì thì làm nhưng nếu có trưởng bối đi theo như vậy ước thúc sẽ rất nhiều hơn nữa còn phải hầu hạ trưởng bối thật tốt cái này cũng phải cần kinh nghiệm tương đương mới được a doanh lợi đức t r ầ m rãi gật đầu nói sư huynh nói đúng doanh thừa phong cũng không có kinh nghiệm hầu hạ người khác sợ rằng sẽ khó khiến cho phong sư thúc hài lòng doanh thừa phong cười khổ một tiếng lần này đi thiên hạo thành kỳ thật chính là vì tham gia khai đàn khảo hạch của linh đạo thánh đường dọc đường đi vì để cho mình có trạng thái tốt nhất phòng trừng phong sư tổ sẽ tiêu phí không ít tâm tư an bài thỏa đáng làm sao có thể để cho hắn phải tự tay hầu h ạ chẳng qua nhưng lời này của hắn lại không thể nói ra ngoài lâm tự nhiên hơi h í p mắt lại nói thừa phong ngươi hãy bẩm báo với phong sư thúc để vài người chúng ta cùng đi cam đoan dọc được sẽ an bài thỏa đáng không làm cho người phải phân tâm mệt nhọc doanh thừa phong hơi giật mình hắn cuối cùng cũng hiểu được dụng tâm của lâm tự nhiên vòng đi vòng lại hóa ra lão ngay từ đầu đã muốn đồng hành cùng hắn trong đầu nhanh chóng thay đổi suy nghĩ hắn lập tức nghĩ tới lời đồn trước kia lâm xâm rượu từng phân phó doanh thừa phong là người của lâm ra xuất hành tự nhiên phải có người lâm ra bảo hộ mà chấp pháp đường hiển nhiên bị lâm xâm rượu đẩy sang một bên tuy rằng doanh thừa phong cũng không phải chính thai nghe được những lời này nhưng thông qua một ít dấu vết để phán đoán như vậy thì đây cũng không hẳn chỉ là lời đồn đâu đồ. trầm ngâm một chút doanh thừa phong nói sư bá đệ tử chẳng qua là đồng hành cùng sư tổ về phần lao nhân ra người quyết định thế nào tiểu chất không có quyền quyết định lâm tự nhiên vội vàng nói đó là đương nhiên chẳng qua hiền chất à. ngươi ở trước mặt phong sư thúc có trọng lượng không hề nhỏ nếu có thể nói tốt một hai câu như vậy sư bá vô cùng cảm kích ta nói xong hắn hướng về phía doanh lợi đức nháy mắt một cái tuy nói hiện giờ chuyện doanh thừa phong có thể rèn ra sư cấp linh khí còn chưa ai biết nhưng chỉ bằng vào quan hệ mật thiết giữa hắn và phong hướng đã đủ khiến người ta động tâm doanh lợi đức hơi do dự một chút cũng nhẹ giọng nói thừa phong vi thúc và hải đào bọn họ cũng có một đoạn thời gian không gặp ngươi muốn cùng ngươi tâm sự một chút nếu như là lâm tự nhiên thỉnh cầu doanh thừa phong có thể đáp có lệ một chút nhưng khi chú mình lên tiếng hắn chỉ có thể gật đầu cởi khổ tuy rằng lần này đi tới thiên hạo thành có nhiều người hơn một chút nhưng phong sư tổ hẳn là cũng không để tâm tới rời khỏi chỗ ở của lâm tự nhiên doanh thừa phong về thẳng phong phủ lúc này hắn đã nghiễm nhiên trở thành một nửa chủ nhân của phong phủ quản sự trong phủ và toàn bộ tôi tớ đều cung kính với hắn thái độ không hề kém so với phong huống hắn vừa tiến vào phong phủ thì trong lòng đã cảm thấy nao nao trước cửa nội viện không ngờ lại đố ba cỗ xe ngựa mà càng làm cho hắn giật mình chính là trên thùng xe có tiêu ký đặc thù của chấp pháp đường xe ngựa chấp pháp đường không ngờ lại ở nơi này hơn nữa còn công khai tiến vào trong đại môn phong phủ đây đúng là chuyện làm cho người ta giật mình tuy rằng doanh thừa phong làm thế nào cũng không thể tin được chấp pháp được không một hai dám tới chấp pháp với phong h ư ớ n g nhưng ba chiếc xe ngựa hàng thật giá thật lại xuất hiện trước mặt hắn vây tay một cái một tên võ sĩ vội vàng chạy tới nói doanh thiếu gia ngài có gì phân phó doanh thừa phong hất hàm về phía trước nhỏ giọng nói những xe ngựa này là có chuyện gì tên võ sĩ này vội vàng nói hồi bẩm thiếu ra đây là lục mặc trưởng lão mang tới lục mặc trưởng lão hắn muốn làm gì doanh thừa phong nghi ngờ hỏi lục mặc trưởng lão nghe nói lao nhân ra người phải đi xa cho nên sung phong đảm nhận việc mang môn hạ chấp pháp đường hộ tống hộ tống doanh thừa phong lắp bắp hai tiếng hắn hơi cảm thấy lần xuất phát này hình như không được yên bình à. ha ha hiền chất đến đây thanh âm quen thuộc của lục mặc đúng lúc này chuyển tới phong sư thúc đang ở trong sành trờ hiền chất mau vào đi trước kia thời điểm lục mặc nhìn thấy hắn tuy rằng nể mặt phong hướng mà tỏ vẻ có chút thân thiết nhưng loại thân thiết đó giống như trưởng bối chiếu cố văn bối nhưng hiện giờ lục mặc không ngờ lại tự mình đi tới hơn nữa còn cười ha hả kéo cánh tay của hắn hoàn toàn có bộ dạng như bằng hưu gặp nhau biểu hiện vô cùng vui vẻ nơi này là đại viện của phong phủ ngoại trừ người trong phong phủ ra xung quanh ba cỗ xe ngựa kia có rất nhiều đệ tử chấp pháp đường lúc này bọn họ ngoại trừ trận tròn mắt ra nhìn một màn trước mặt thì không còn biết làm gì nữa ở trong chấp pháp đường từ trước tới nay đều biết lục mặc trưởng lão không câu nệ tiểu tiết không ngờ hiện giờ lại tỏ ra thân thiết như thế hơn nữa bất kể bọn họ thấy thế nào thì dường như lục mặc trưởng lão gây cho người ta cảm giác như một người tốt ta nhưng lục mặc trưởng lão có thân phận thế nào chứ sao lại vô duyên vô cớ đổi xử tốt với một thiếu niên ít tuổi cho dù thiếu niên trẻ tuổi này là môn hạ của phong hướng thái thượng trưởng lao thì cũng không thể khiến cho lục mặc nể mặt như thế chứ doanh thừa phong hơi không người nói đệ tử b à i kiến lục còn b à i kiến cái gì lục mặc vung tay cắt đứt lời đồng thời ngăn động tác của hắn lại nói ngươi nếu như là truyền nhân y bắt của phong sư thúc thì hai người chúng ta có đồng bối phận ngươi nếu b à i kiến ta như vậy chẳng phải là không nể mặt sao doanh thừa phong trận tròn mắt đối với nguyên nhân mà phong hướng chuyển biến thái độ hắn đương nhiên hiểu rõ trong lòng tất cả loại đại nhân vật nắm giữ đại quyền ở trong chấp pháp đường thế này ngay cả khi gặp mặt mấy nha nội hoàn khố thì cũng không có biểu hiện nhiệt tình như thế a thế nhưng hiện nay doanh thừa phong biểu hiện ra thiên phú mạnh mẽ trên linh đạo khiến cho lục mặc bị c h í n h phục cho nên thái độ của hắn mới phát sinh biến hóa rất lớn bất đắc dĩ gật đầu một cái doanh thừa phong nói vậy đa tạ lục trưởng lão thông cảm nếu như lục mặc đã tỏ ý kết giao với hắn thì tuyệt đối không chịu nhận nghi thức xã giao này hắn cũng chỉ có thể không kiên trì nữa nhưng đối với s ư ơ n g hô vẫn không hề thay đổi nhìn hai người bọn họ kết bạn sóng vai đi vào trong phong phủ tất cả đệ tử chấp pháp đường đều đưa mặt nhìn nhau lục mặc bề ngoài tuy tỏ ra nhiệt tình như thế tất nhiên là bọn họ có chút không hiểu nhưng doanh thừa phong không ngờ lại thản nhiên chấp nhận hành xử như vậy vượt ra ngoài dự đoán của mọi người tiểu tử này dù là ỷ vào danh tiếng của phong hướng thái thượng trưởng lão cũng không nên khinh suất đáp ứng như thế chứ chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng mình có tư cách cùng với lục mặc trưởng lão ngồi cùng một bàn sao tiến vào trong đại sảnh phong hướng ngồi yên lặng trên ghế của mình nhìn doanh thừa phong tiến vào vẻ mặt của lão mới hiện ra nụ cười nói ngươi đã chào từ biệt rồi sao vâng doanh thừa phong trần c h ờ một chút nói sư thúc chú tiểu chất vì nhớ tiểu chất cho nên mới đưa ra một thỉnh cầu thỉnh cầu gì ngươi nói đi chú tiểu chất muốn dẫn theo vài người cùng đồng hành với chúng ta dọc đường đi có thể vì ngài mà lo toan những việc vặt hàng ngày sắc mặt lục mặc hơi thay đổi còn phong huống là h ừ nhẹ một tiếng nói đây là chú ngươi nói hay là lâm tự nhiên kia nói nghe khẩu khí của lão thì tựa hồ đối với lâm tự nhiên cũng không có bao nhiêu hào cảm doanh thừa phong vội vàng nói đây là ý tứ của chú văn bối phong huống trầm mặc trong chốc lát nói ngươi lần này đi thiên hạo thành là chuyện tình tối trọng yếu cần phải bảo trì tinh thần ở mức cao nhất cũng được nếu như thân nhân ngươi muốn đi thì hãy để cho bọn họ đi cùng doanh thừa phong mừng rỡ vội vàng nói đa tạ sư tổ lục mặc hơi nhún mày nói phong sư thúc doanh tiểu đệ chính là môn hạ của chấp pháp đường chúng ta hắn ra ngoài du lịch chấp pháp đường có nghĩa vụ ở bên cạnh làm bạn hắn cho nên tiểu chất vì ngài mà chuẩn bị hai cỗ xương ngựa có thể trực tiếp đưa ngài tới linh đạo thánh đường thiên hạo thành trong lòng doanh thừa phong khẽ động lục mặc không ngờ lại biết mục đích chuyến đi này của hắn chẳng qua nghĩ lại thì hắn lập tức biết được lần này tới linh đạo thánh đường tham gia khảo hạch cũng không phải là bí mật gì chỉ cần chú ý một chút là có thể biết được mà khi lục mặc biết được hắn có thể rèn ra sư cấp linh khí tự nhiên có thể đoán ra được rất nhiều việc vừa nghĩ tới ba cỗ xe ngựa chở ở bên ngoài thì biết bọn họ đã sớm có chuẩn bị cũng không phải là đột nhiên tâm huyết dâng chào a phong h ư ớ n g vung tay ngăn lại nói được rồi không phải là đưa doanh thừa phong đi thiên hạo thành sao hai nhà các ngươi cùng đi đi trong lòng lục mặc mặc dù có chút bất mãn nhưng nếu phong huống đã lên tiếng v à lại đây là đề nghị của doanh thừa phong hắn tự nhiên sẽ không phản bác phong huống hử nhẹ một tiếng nói lục mặc ngươi nhớ kỹ thừa phong không chỉ là đệ tử chấp pháp đường hắn còn là đệ tử của bột tông lần này đi đường ta không muốn gặp phải bất cứ chuyện gì phiền lòng ngươi phải xử lý tốt mọi chuyện cho ta lục mặc thoáng dùng mình một cái vội vàng nói sư thúc y ê n tâm tiểu chất và doanh lợi đức sư đệ đã từng gặp qua vài lần hơn nữa còn trò chuyện rất vui vẻ tuyệt đối không có bất cứ xung đột nào doanh thừa phong hơi giật mình nói lục trưởng lão ngài gặp qua chú ta khi nào lục mặc và doanh lợi đức có thân phận hơn kém nhau rất xa hai người cơ bản không có khả năng gặp mặt nếu quả thật phát sinh ra trường hợp này thì hơn phân nửa chính là chấp pháp đường muốn tìm chú hắn gây phiền thoái đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp lục mặc mỉm cười nói lao phu ở trong t i ự u quán tông môn u uống rượu may mắn gặp được doanh lợi đức sư đệ hơn nữa bởi vậy mà có chút giao tình chẳng qua đây cũng là chuyện hơn một tháng trước doanh tiểu đệ không biết cũng là bình thường doanh thừa phong nhìn vào mắt hắn một lúc lâu mới nói thì ra là như thế khoe miệng phong hướng thoáng nổi lên một k i a mỉm cười như có như không lâm xâm rượu hạ đạo mệnh lệnh kia lục mặc đại biểu chấp pháp đường và doanh lợi đức lại có chút giao tình như vậy thật sự không biết chuyện này ngày sau sẽ diễn tiến ra sao doanh t h ừ a phong xuất hiện nhất định sẽ khiến cho tông môn nổi một trận phong ba mà việc này cũng chỉ là một chút gợn sóng nhỏ mà thôi chương 180, nước sâu long kình thiên lấy ra tà thần đỉnh hai tay vùng chỉ thấy mấy trăm loại tinh thiết như thái ngân Bí tinh thái mậu tinh thiết tiên thiên hoàng tinh thiết triều dương tinh thiết bao gồm cựu phượng kiếm đều bay lên rơi vào trong tà thần đỉnh hai tay long kình thiên hút hư không trong không khí xung quanh xuất hiện từng đoàn lửa xám bạo loạn từng đoàn lửa xám này không phải thiên địa chi hỏa cũng không phải thần hỏa ngưng tụ thần khí của thần giới mà là hỗn loạn ngược hỏa hỗn loạn ngược hỏa cũng là một loại lửa có phẩm chất rất cao trong thiên địa mặc dù không thể sánh bằng thiên hỏa của tiên giới nhưng luyện chế chấn thiên tháp thành tiên khí là quá đủ từng đoàn hỗn loạn ngược hỏa đốt cháy như con hỏa xà quay quanh tà thần đỉnh bên trong tà thần đỉnh mấy trăm loại tinh thiết thái ngân bí tinh thái m ẫ u tinh thiết tiên thiên hoàng tinh thiết triều dương tinh thiết có hỗn loạn ngược hỏa nùng khô chậm rãi hòa tan từ nguyện tinh thạch bên trong cựu phượng kiếm bị tinh luyện ra nhưng khi tử nguyện tinh thạch bên trong c ử u phượng kiếm bị tinh luyện ra thì lòng l o n g kình thiên máy động chỉ vào thần đ ỉ n h lấy thanh c ử u phượng kiếm ra long kình thiên lấy c ử u phượng kiếm ra xong bỏ vào người tiếp tục khống chế hỗn loạn ngược hỏa luyện hóa những tài liệu từng xương khói mà x á m xanh n h ạ t vàng đất các màu chậm rãi bay ra khỏi tà thần đ ỉ n h đó là tạp chất ẩn chứa trong các tài liệu thái ngân bí tinh thái m ẫ u tinh thiết tiên thiên hoàng tinh thiết triều dương tinh thiết vài canh giờ sau xương khói ngày càng nhạt cuối cùng không bay ra nữa lúc này hai tay long kình thiên v ỗ t a thân đỉnh lượn vòng tỏa sáng rực rỡ từng đoàn dung dịch tài liệu bay khỏi đỉnh lỗ hợp thành từng con sông nhỏ bay giữa không trung tiếp theo hai tay long kình thiên â n g trấn thiên tháp bay lên đáp xuống chính giữa sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành khi c h ấ n thiên tháp rơi vào chính giữa sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành thì những dung dịch quay quanh c h ấ n thiên tháp không ngừng tẩy giữa mỗi lần sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành tẩy giữa là c h ấ n thiên tháp sẽ sáng lên một phần Những dung dịch trong à vào vào vào i liệu giống thiên thiên phải thiên Long lên, thấu quyết, không ngừng không ngừng như chấn kình ớn đánh chấn thấm thẩm thác. pháp thác. mặt đất, tay Tay t bay á i l kình kích khắc nhìn kình thiên vung lên, từng công kích trận, phòng ngự trận, tủ linh trận khắc vào trong chấn thiên、thác. Nếu có người long thiên thác. tủ tay trái vào pháp bấm có ở đây quá y tay ế t trận phải p khắc p trình h chắc mình ì sẽ giật mình đến o n g quá t r luyện khí nếu có chút sai sót thì sẽ kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ không được phân tâm nhưng long kình thiên có thể nhất tâm nhị dụng tùy theo những dung dịch tài liệu không ngừng tẩy giữa dung nhập vào c h ấ n thiên tháp nửa ngày sau sông nhỏ tài liệu dung dịch dần thu nhỏ lại cuối cùng biến mất khi những tài liệu dung dịch hoàn toàn hòa vào c h ấ n thiên tháp thì tháp kêu ong một tiếng ánh sáng c h ó i lỏa long kình thiên thấy vậy vung tay lên c h ấ n thiên tháp rơi vào trong tả thần đỉnh long kình thiên tiếp tục từ trong hư không hút lấy hỗn loạn ngược hỏa luyện hóa c h ấ n thiên tháp những tài liệu dung dịch đã hoàn toàn dung nhập vào c h ấ n thiên tháp giờ chỉ cần khiến những dung dịch hoàn toàn cùng trấn thiên tháp hợp thành một thể để tháp lột xác sắc trời dần tối xuống một ngày trôi qua c h ấ n thiên tháp luyện hóa thành tiên khí này không thể so với chín thanh thần kiếm mà lòng kình thiên luyện chế ra trong so tài luyện khí đ ạ i tái mọi người thấy chín thanh thần kiếm là thần khí uy lực vô cùng nhưng trong mắt lòng kình thiên thì chín thanh thần kiếm rất thô giáp một khi c h ấ n thiên tháp luyện hóa thành tiên khí thì uy lực mạnh hơn chín thanh thần kiếm không biết gấp mấy lần tùy theo hỗn loạn ngược hỏa nung khô ánh sáng trong tả thần đỉnh ngày càng trói loà sắc trời dần sáng lên một đêm qua đi khi ánh sáng bên trong tả thần đỉnh càng lúc càng trói mắt rực rỡ thì trong cơ thể l o n g kình thiên t r ợ t l o e ánh sáng một con yêu thú đôi mắt xanh biếc người đầy hao văn màu vàng đất xuất hiện ở giữa không trung đó chẳng phải lúc l o n g kình thiên ở vô nhân tinh cầu đánh chết đám bách vân của vô chân giáo thì có được thương lang thú đó sao đọc truyện tại http hiện tại l o n g kình thiên muốn khiến khí linh côn bằng thần thú của trấn thiên tháp nuốt huyết mạch thương lang thú khiến trấn thiên tháp luyện hóa thành thiên khí khí linh côn bằng thần thú cũng thăng cấp đương nhiên ra thu thương lang t h u dung nhập vào c h ấ n thiên tháp thì lực phòng ngự của tháp sẽ càng mạnh hơn thương lang t h u xuất hiện ở ghi ạt không trung thân thể bị long kình thiên bày cấm chế không thể nhúc đ í c h mở to đôi mắt xanh biếc chừng hắn toát ra sát ý vô tận long kình thiên không thèm để ý giơ tay chỉ quăng thương lang t h u vào trong tà thần đỉnh khi thương lang t h u rơi vào tà thần đỉnh thì bên trong truyền ra tiếng thú giống tận trời ánh sáng t r ậ n lóe một thần thú có hai cánh bay ra chính là khí linh côn bằng thần thú của c h ấ n thiên tháp chỉ thấy khí linh côn bằng thần thú bay ra há một hút từng đợt khí thể đỏ có máu vàng đất xanh nhạt bay ra khỏi tả thần đỉnh đó là nguyên khí huyết mạch của thương lang thú khí linh côn bằng thần thú không ngừng xoay quanh hút vào mỗi hút một phần thì bản thể khí linh côn bằng thần thú ngưng tụ một phần cũng rắn chắc hơn đặc biệt là hai cánh bắt đầu xảy ra biến đổi mới đầu nó không quá rõ ràng nhưng thỏ thời gian trôi qua vài canh giờ sau trên đôi cánh xuất hiện từng phù văn xanh n h ạ t nhạt, nhạt. từng đoàn khói xanh như gió lốc ngưng tụ quanh đôi cánh qua sáu canh giờ khí linh côn bằng thần thú rốt cuộc hoàn toàn thu hết nguyên khí huyết mạch của thương lan thú khí linh côn bằng thần thú ngựa đầu hũ dài thanh âm chấn động may là lòng kình thiên bày câm chế xung quanh rồi nếu sẽ kinh động người vạn bảo thần tông khí linh côn bằng thần thú hoàn toàn hấp thu nguyên khí huyết mạch của thương lan thú s o n g thỏa mãn l o i người trở vào trong tà thần đ ỉ n h hợp thể cùng chấn thiên tháp bắt đầu luyện hóa nguyên khí huyết mạch của thương lan thú hai tay lòng kình thiên không ngừng vùng không biết đánh bao nhiêu p h á p quyết khắc bao nhiêu công kích phòng ngự tụ linh trận vào c h ấ n thiên tháp rốt cuộc tà thần đỉnh vang tiếng nổ chấn trời không gian toàn cung diện bị tạc nổ v a n g tung tóe các kiến trúc hóa thành b ộ t phấn một luồng sáng rực rỡ cao vút bay lên cùng với khí lãng cường đại khí lãng cường đại chớp mắt đánh tan cầm chế của long kình thiên bay lên chín tầng trời c ư ờ n g đại khí lãng quân sạch tứ phương kinh động các đệ tử trưởng lão thái thượng trưởng lão trong vạn bảo thần tông mọi người n g o i đầu giật mình nhìn khí lãng khủng bố trên chín tầng trời đó là cái gì xảy ra chuyện gì hình như là truyền tới từ vạn bảo thần sơn vạn bảo thần sơn không lẽ là đám nô thừa huyền diệp nhìn nhau định bẩm báo cho hứa vũ quân tiểu thư của vạn bảo thần tông thì đã thấy nàng bay ra khỏi mật thất ánh mắt kinh ngạc nhìn khí lãng trên trời nô thừa nghi hoặc hỏi tiểu thư ngươi xem có phải là long t h ầ n không hứa vũ quân tiểu thư của vạn bảo thần tông dọc theo khí lãng nhìn hướng cung điện của lòng kinh thiên vẻ mặt suy tư chương một trăm tám mươi mốt tam công tử cựu phủ cái năng trói trang của mùa hè những tia nắng vàng rực như những ngọn lửa không ngừng nung nóng mặt đất dưới cái thời tiết oi bức này mà phải cưỡi ngựa chạy trên đường chính là một sự hành hạ ai cho dù là kẻ có hàm dưỡng tốt đến mấy cũng không thể nào tránh được trong lòng có chút bực bội nếu có thể mà nói mọi người đều hy vọng trời nhiều mây thậm chí có chút âm ú để che đi cái năng trói trang của mặt trời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 hắn không ngờ lại cầm tấm thuẫn này lấy lực lượng một người đánh bại bốn người trong xe doanh thửa phong thu hồi lại ánh mắt của mình trên mặt hắn hơi hiện lên một nụ cười mịn bốn tráng h ắ n kia tuy rằng như hung thân đắc sát nhưng tu vi chân khí của bọn họ chẳng qua chỉ tới lục thất tầng chân khí mà thôi nhưng mà vị kỵ sĩ t ỏ a c h ấ n đoàn xe cuối cùng kia lại là một võ sĩ thập tầng chân khí đ ỉ n h phong thực lực hai bên cách nhau một trời một vực đón không được một đòn của hắn cũng là chuyện trong dự kiến chẳng qua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 khẩu khí của hắn đã có chút mềm đi nhưng vẫn không tránh được có chút n g ạ o khí cựu phủ trong thiên hạo thành trung niên nam tử trầm ngâm một chút cười nói là cựu ra một trong tứ đại gia tộc sao không sai bốn người kia lập tức ngẩng đầu đỡ ngực ngạo nghệ nói trung niên nam tử cười ha h a nói bốn vị như này thật không phải con đường này chúng ta thật không thể tránh sang một bên được vì sao nam tử cầm đầu biến sắc nói ngươi chẳng nhẽ không sợ cựu phủ chúng ta trả thù sao trung niên nam tử ở trên lưng n g ử a khẽ n ế t hai hàng lông mải một cỗ ngạo khí từ trên người hắn tràn ra lao phu sao ha ha đoàn xe của trương gia chúng ta vì sao phải nhường đường cho cựu p h ụ các ngươi sắc mặt bốn người kia đồng thời thay đổi trương gia và cựu p h ụ giống nhau đều là một trong bốn thế lực cao cấp nhất trong thành ở trong toàn bộ phụ cận thiên hạo thành ngoại trừ ba đại gia tộc gia chỉ sợ cũng không có thể lực nào dám đối nghịch cùng cựu p h ụ nhưng nếu gặp phải một trong ba nhà kia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 vây quanh bọn họ là hai mươi mấy nam tử trẻ tuổi hùng hồ xông tới vị nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt tâm trầm ánh mắt sắp bén các ngươi là ai không ngờ lại dám ngăn cản người của cựu phủ không muốn sống sao một tên mặc áo màu đen trợn quát lên doanh thửa phong ở trong xe nhìn một màn này mà xem thường những người này quả nhiên là tôi tơ ở trong cùng một gia tộc ngay cả nói chuyện cũng không có khác nhau nhiều hán tử kia cười lạnh một tiếng cũng không tiếp lời lấy thân phận của hắn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 mặc dù tu vi của hắn chỉ là võ sĩ thập tầng chân khí đ ỉ n h phong nhưng thực lực chân chính thì còn cao hơn cả sư cấp cường giả bình thường nghe nói trương học lâm chậm chạp dừng ở cửa ải này không chịu đột phá chính là có mưu đồ rất lớn nếu không hắn đã sớm tấn chức võ sư nhân vật thiên tài c h á c tuyệt như thế cho dù là cựu tam công tử cũng không hề dám k i n h thường trong xe phong hướng kinh ngạc ổ lên một tiếng nói hóa ra hắn là cựu nhân nghĩa c h ắ c không được lại cuồng vọng như thế trong lòng doanh thừa phong thoáng ngạc nhiên nói lao nhân gia ngài có nghe qua tên của hắn cựu nhân nghĩa cho dù có danh tiếng cũng chỉ là một nhân tài mới xuất hiện của cựu gia mà phong hướng lại là nhân vật đại tông sư thân phận giữa hai người kém nhau quá xa nhưng lão nhân gia ông ấy không ngờ lại nghe qua tên của hắn điều này cho thấy kẻ kia không hề đơn giản a quả nhiên phong hướng trầm giọng nói cựu nhân nghĩa là một linh vũ giả hiếm thấy lao phu tự nhiên là có nghe qua tên của hắn linh vũ giả đó là cái gì doanh thừa phong kinh ngạc do hỏi linh vũ giả là vũ giả có được tinh thần lực lượng phong hướng nhẹ giọng nói bọn họ có thể đem hai loại lực lượng đó dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ khiến cho chiến đầu lực tăng lên mạnh mẽ được xưng tụng là cùng giai vô địch ánh mắt doanh thừa phong lập tức sáng lên thấp giọng thì thào nói cùng giai vô địch phảng phất như nhìn thấu được tâm tư của hắn phong hướng bật cười nói thừa phong nếu muốn trở thành linh vũ giả cũng không phải là chuyện dễ dàng đâu ở trong mắt phong hướng người luyện võ và linh vũ giả đều là một ít hạng người thích đấu tranh tàn nhẫn mà linh sư bọn họ mới chân chính là chủ nhân của thế giới này doanh thừa phong chậm rãi gật đầu bất quá sự hiếu kỳ trong lòng hắn đối với linh vũ giả cũng không hề giảm bớt phong h ư ớ n g bất đắc dĩ lắc đầu nói thừa phong linh vũ giả và vũ giả lúc đối địch với nhau sẽ có thêm những thủ đoạn khác lạ nếu ngươi tò mò thì hãy nhìn xem đi lao thản n h i n nói c h u y ệ n hôm nay khẳng định không thể đơn giản kết thúc như vậy hừ nếu tiểu quỷ kia mà không biết điều lao phu cũng không ngại mà giáo hấn hắn một chút hàng lông mày doanh thừa phong hơi d ư ơ n g lên hắn chú ý tới phong hướng nói không ngờ lại là giáo hấn bởi vậy có thể thấy được trong lòng vị lao nhân này cựu phủ tam công tử không phải là loại chó mèo có thể tùy tiện đánh g i ế ta ở phía sau hắn khẳng định còn cất giấu chỗ rửa khiến cho phong hướng cũng phải k i ê n kỵ vài phần t r ư ơ n g một trăm tám mươi hai cơ hội tốt không thể bỏ qua sắc mặt trương lâm hâm thoáng ngưng trọng khi biết được thân phận của đối phương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 nhưng giờ phút này phía sau hắn còn có vài vị đại lao căn bản không phải hắn có thể làm chủ được thân phận và địa vị mấy người đằng sau khẳng định sẽ không chịu nhường nhịn đối phương cho nên hắn hít sâu một hơi trầm giọng nói hừ cựu tam công tử hôm nay cho dù là lao thái gia cựu gia các ngươi đến đây cũng đừng mong ta tránh sang một bên nhường đường cho sắc mặt cựu nhân nghĩa thoáng chốc trở nên trầm xuống hắn lạnh lùng nói bùi tọa vốn muốn cùng đánh một trận với trương học lâm chứ không thích thước hiếp hạng vô danh tiểu tốt như các ngươi nhưng ngươi đã không biết nghe lời ánh mắt hắn lóe lên một tia sáng nói thì tự tìm đường chết đi cổ tay hắn vừa đảo một đạo hàn quang lập tức bắn ra ngoài ở giữa hư không hóa thành một đường cầu vồng đánh vào mặt trương lâm hâm trương lâm hâm hét lớn một tiếng lập tức giơ tấm chắn ra trước người http khi hắn nói một lời kia đã sớm chuẩn bị tinh thần đề phòng cho nên lúc cựu nhân nghĩa phong thích ánh sáng cầu vồng kia mặc dù nhanh nhưng vẫn bị hắn ngăn cản được nhưng mà trên mặt cựu nhân nghĩa cũng hiện ra một nụ cười lạnh không biết tự lượng sức mình theo thanh âm hắn vang lên đạo cầu vồng kia ở giữa không t r u n g d ư ờ n g như là một vật sống giống như con cá chạch khé đảo một cái không ngờ đã vòng qua tâm c h á n tiếp tục đánh về phía người trương lâm hâm ánh sáng cầu vồng kia có tốc độ rất mau uy lực mạnh không gì sánh nổi trương lâm hâm khi thấy ánh sáng đó chợt lóe lên thì nó đã xuất hiện ở trước mặt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 ánh sáng màu hồng chỉ trợt lóe lên đã có thể suýt chém chết một võ giả tu vi thập tầng chân khí đ ỉ n h phong nhìn tốc độ của đạo cầu vồng đó cho dù là lâm tự nhiên đã t â n chức sư cấp cường giả cũng phải cảm thấy mặc cảm hừ c h ắ c không được lại ngông cùng như thế hóa ra là có võ sư tòa c h ấ n cổ tay cựu nhân nghĩa khe rung lên thu đạo cầu vồng vào hai tay để ra sau lưng ngạo nghễ hỏi là vị cao nhân nào của t r ư ơ n g gia báo danh đi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 chẳng qua nếu để ý kỹ thì lục mặc mang tới cho hắn cảm giác nguy hiểm hơn tuy rằng đối phương đứng yên một chỗ nhưng lại mang tới cho hắn một cô áp lực giống như thực chất cựu nhân nghĩa cũng không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ sau một lát cựu nhân nghĩa mới hử nhẹ một tiếng nói các hạ là ai dường như không phải là người của trước gia lục mặc lạnh nhạt đáp lại lao phu là trưởng lao chấp pháp đường của khí đạo tông chấp pháp đường của khí đạo tông sắc mặt cựu nhân nghĩa hơi thay đổi ánh mắt dần trở nên ngưng trọng hơn Hữu không phải là môn hạ ra của khí môn là đạo trong ô n nhưng đường g chấp pháp lại biết t ở trong tông Trọng trưởng môn này hơn, yếu có địa vị vị ra sao. lúc a gia o Trong chấp có pháp hộ、tống. những người này đều không hề đường đệ đều đơn trương người này tống, này giản lại l tử nhất thời song phương trở nên trầm mặc hơn trong xe phong hướng nhẹ g i ọ n g nói người thấy không doanh thừa phong gật mạnh đầu một cái nói đệ tử thấy được hắn sử dụng lực lượng tinh thần khống chế một kiện linh khí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 chẳng qua hắn bông xoay người lại nói bốn người các ngươi làm sao lại bị thường là người nào đả thương các ngươi bốn người kia đỏ mặt lên nhưng lập tức vui mừng quá đỗi cánh tay chỉ về trương lâm hâm nói hồi bẩm thiếu ra chính là người này đã đả thương chúng ta cựu nhân nghĩa thoáng nhữ mày lại lạnh lùng nói lục trưởng lão xin hỏi các hạ vì sao lại đả thương người của ta lục mặc thoáng mừng thầm trong lòng khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh nói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 ánh mắt cựu nhân nghĩa nhìn c h ầ m c h ầ m vào lục mặc đột nhiên cười dữ tợn một tiếng nguyên bản khuôn mặt hắn có chút anh tuấn thì trở nên rất khủng bố chiếc roi ngựa trong tay đột nhiên nhoáng lên một cái đánh lên bốn người kia bốn người kia không ngừng kêu lên đau đớn nhưng dưới sự tức giận của cựu nhân nghĩa lại không dám tránh né chỉ biết đứng yên chịu đòn đám người lục mặc lẳng lặng đứng nhìn nhưng sát mặt thì cũng trở nên có chút khó coi nửa ngày sau cựu nhân nghĩa mới thu tay lại bốn người kia chỉ còn cách nằm vật ra mặt đất trên người vết máu loăn lộ không ngừng dây lên gì chỉ thiếu điều ngất đi mà thôi hư l ệ n h một tiếng cựu nhân nghĩa nói lục trường lao n ó i không sai bọn chúng có mắt không chỏng va chạm với đoàn xe các hạ quả thật là đáng bị trừng phạt nhưng trừng phạt này chỉ có thể là tự tay ta làm hiện giờ ta đã trừng phạt bọn chúng các hạ không biết có vừa lòng không lục mặc chậm rãi gật đầu nói không tồi trừng phạt như vậy là điều đương nhiên vẻ mặt cựu nhân nghĩa chợt lóe lên một tia sắc khí nói nếu các hạ đã hài lòng vậy mời đem hung thủ đả thương người ra đây cho bản công tử xử trí lục mặc cười lạnh một tiếng nói nếu bổn tọa không muốn đưa ra nếu các hạ không nguyện ý như vậy bản công tử liền muốn lĩnh giáo một chút tài nghệ của trường lao chấp pháp đường khí đạo tông ánh mắt cựu nhân nghĩa hiện lên một k i a lạnh leo cả người dần dần xuất hiện hàn ý trường lao chấp pháp đường bổn tông có thân phận như thế nào mà ngươi có thể khiêu chiến chứ đ ỗ n g nhiên một đạo thanh nhâm trong trẻo vang lên doanh thừa phong tử trên xe ngựa chậm rãi đi xuống hắn cười ha hả nói nếu cựu huynh ngựa tay tiểu đệ nguyện ý phụng bồi một lúc chương một trăm tám mươi ba lần đầu chiến linh vũ giả toàn bộ đội xe thấy vậy thì im lặng dường như ngoại trừ cái nắng gắt và gió thổi cho cờ hiệu bay phần phật thì không còn thanh âm nào khác không được doanh lợi đức doanh hải đào và trương xuân h i ể u đồng thời từ trên xe ngựa nhảy xuống vẻ mặt doanh lợi đức có chút lo lắng quả quyết quát doanh t h ừ a phong là hy vọng của doanh gia mà cựu nhân nghĩa là kẻ có thực lực khủng bố tới mức nào ngay cả lục mặc trưởng lão cũng chỉ có thể khiến hắn kiên kỵ vài phần cùng với người như thế giao thủ thì sẽ tạo ra kết cục ra sao lâm tự nhiên hơi giật mình hắn hít sâu một hơi nói không sai doanh sư đ i ệ t một trận này để cho lão phu đi hắn tiến lên mấy bước chắn trước người doanh thừa phòng ánh mắt sáng n g ờ i hữu thần tay cầm trôi kiếm nhìn thẳng vào cựu nhân nghĩa kỳ thật khi nhìn thấy cựu nhân nghĩa thi triển đạo cầu v ù n g kia trong lòng lâm tự nhiên căn bản không nắm chắc phần thắng cho dù là trong tay hắn có hai kiện linh khí hơn nữa còn có một kiện là bí văn linh khí thì hắn cũng không dám khẳng định đủ khả năng ngăn cản đạo cầu vồng kia nhưng khi thấy doanh thừa phong ra mặt hắn không còn đường lui nữa vô luận là như thế nào hắn cũng không thể để cho doanh thừa phong bị nửa điểm thương tổn nếu không thì không chỉ phải cho lâm ra một công đạo mà ngay cả bản thân hắn cũng bị vô số người q u ả trách cựu nhân nghĩa thoáng sửng sốt một chút ánh mắt nhìn doanh thừa phong vài lần trên mặt hiện lên một tia trào phúng nói chỉ là một tên vũ giả tu vi ngay cả thập tầng cũng chưa tới mà còn dám nhảy ra chịu chết thật sự là không muốn sống thêm nữa rồi nhã n lực của hắn rất mạnh tuy rằng chưa hề nhìn ra thân phận linh sư của doanh thừa phong nhưng lại nhìn ra tu vi của tiểu tử này chưa đạt tới thập tầng cảnh giới đ ỉ n h phong doanh thừa phong mỉm cười nói c ứ u huynh ngươi hiện tại cũng chỉ là một võ sĩ a đã như vậy thì ngươi có tư cách gì khiêu chiến trưởng l a o bồ tông có thể tấn chức trưởng l a o khí đạo tông khẳng định đều là sư cấp cường giả cựu nhân nghĩa nếu có thể vượt cấp khiêu chiến hắn cũng có thể lâm tự nhiên thoáng nhăn mặt lại nói hiền chất bất tranh cãi ngươi trước tiên cứ quay về xe đi thanh âm của hắn lần đầu tiên có vẻ hơi hướng mệnh lệnh hiển nhiên là lo lắng cho sự an toàn của doanh thừa phong nếu cựu nhân nghĩa kia đột nhiên phát ra ánh sáng cầu vồng hắn cũng không không thể nắm chắc sẽ giữ được cho doanh thừa phong bình yên vô sự phong hướng ngồi ở trong xe thấy vậy thì thoáng gật đầu lâm tự nhiên quả nhiên là dám đảm đương ở thời điểm quan t r ọ n g không hề tỏ ra khiếp sợ chẳng qua cũng may mắn hắn lần này có biểu hiện đó nếu không như thế thì sau này việc làm như nhất phong h ư ớ n g cần làm chính là đuổi hắn đi cựu nhân nghĩa lạnh lùng cười nói ngươi thì tính là cái gì mà cũng dám so sánh với bản công tử thái độ của hắn tuy rằng ngạn mạ nhưng lại không phải là kẻ ngu ngốc nhìn thấy sau khi doanh thừa phong đi ra những người này lập tức khẩn trương lên tên sư cấp cường giả kia thậm chí còn bất chấp thân phận lập tức nói lời khiêu chiến điều này cho thấy doanh thừa phong ở trong khí đạo tông cũng không phải là một đệ tử bình thường chẳng qua hắn dù sao cũng ngang ngược tiêu ngạo thành quen ở trong cùng thế hệ chỉ có ít ỏi vài người là được hắn để vào mắt còn những người khác hắn căn bản không để ý tới doanh thừa phong cười ha hả hướng về phía lâm tự nhiên và doanh lợi đức khẽ gật đầu một cái nhỏ giọng nói sư bá chú tiểu chất là phụng mệnh sư tổ đi ra khiêu chiến hai người không nên ngăn cản thanh âm của hắn nhỏ vô cùng nhưng hai người lâm tự nhiên lại nghe được rõ ràng bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau đối với điều này lại không hề cảm thấy hoài nghi doanh thừa phong và phong hướng ở cùng một xe nếu như không có thái thượng trưởng lão đồng ý tiểu tử này làm sao có thể đi xuống chỉ có điều để cho doanh thừa phong và cường giả như vậy giao thủ trong lòng bọn họ vẫn cảm thấy có chút bất an doanh thừa phong khẽ lắc đầu nói hai người tránh ra đi nếu như để sư tổ mất hứng thì sẽ chẳng có chỗ nào tốt đâu hai người lâm tự nhiên đưa mắt nhìn nhau cười khổ chỉ đành im lặng lui xuống doanh t h ừ a phong tiến lên trước mấy bước nhẹ nhàng nói cựu h u n h tiểu đệ có tư cách so sánh với ngươi hay không ngươi chỉ cần ra tay thử một lần là sẽ biết cựu nhân nghĩa dường như lần đầu tiên chân chính nhìn thẳng vào hắn sau đó bất cười nói cũng được để cho bản công tử ra tay giáo hấn tiểu bối ngươi một chút để cho ngươi cứ không biết trời cao đất rộng như vậy sẽ khiến ngươi gặp rắc rối lớn à. thời điểm hắn nói như vậy ánh mắt có chút vô hình nhìn về phía lục mặc ở trong những người này cũng chỉ có lục mặc là mang tới cho hắn áp lực lớn cho nên những lời này hoàn toàn là nói với lục mặc nhưng mà ngoài dự liệu của hắn lục mặc lại chỉ mỉm cười hơn nữa còn thuận thế lui về phía sau mấy bước n ư ờ n g chỗ dường như lục mặc cũng không hề phản đối hai người bọn họ giao thủ kỳ thật trong lòng lục mặc cũng vô cùng buồn b ự c doanh thừa phong là một linh sư a hơn nữa còn là một linh sư có thiên phú tuyệt đỉnh nhưng vì sao phong sư thúc lại muốn hắn ra tay đây chẳng phải là tự tìm phiền tại sao chỉ có điều đối với quyết định của phong h ư ố n g hắn cũng không dám phản bất lại hơn nữa hắn cũng tin tưởng dưới sự giám sát của phong sư thúc doanh thừa phong tuyệt đối không gặp phải nguy hiểm nào quá lớn doanh thừa phong tiến lên hắn cũng không có rút trường kiếm trên người ra cũng không sử dụng hộp dài ở sau lưng mà ô m q u y ề n thi lễ nói c ứ u h i n h m ờ i c ứ u nhân nghĩa cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng lại thoáng dùng mình Tiểu tử tiểu tử sát thủ là khí đạo tông giấu, là nhân tuyển dưỡng cho một năm sau tranh truyền t biểu hiện quái, dấu, sau đấu này này chính đón vận nhân dưỡng năm là là là là hay có cho bùa khá khí h kỳ đạo ừ a tháp. ngươi h ánh hắn hiện ĩ tới mắt tức đây, lên n của lập vẻ g n trọng, nói. n g g Hừ, ư đã không sử dụng linh khí bản công tử sẽ dùng quyền cước vui đùa cùng ngươi một chút cựu nhân nghĩa còn chưa dứt lời thân hình của hắn đã nhón lên cả người lướt đi trên mặt đất dưới chân hắn giống như có trang bị dòng dọc vậy chỉ vài cái lên xuống đã tới trước mặt doanh thừa phong Khẽ lật tay một cái lòng bàn tay ẩn chứa hàn quang c h ụ t về phía doanh thừa phong đây là một trưởng quang minh chính đại có đủ ba yếu tố nhanh độc chuẩn cho dù là ánh mắt nhìn thấy thì thân thể cũng chưa chắc đã kịp phản ứng chỉ có điều nhìn như hắn toàn lực ứng phó nhưng ít nhất có một nửa tâm tư đặt ở trên người lục mặc chỉ cần lục mặc hơi dị động hắn sẽ lập tức thả ra bổn mạng linh binh của mình tuy nhiên ngay khi bàn tay hắn sắp đụng tới thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt trong lòng hắn đông nhiên sinh ra cảm giác không ổn thiếu niên kia chỉ nhẹ nhàng lắp người một cái lập tức biến mất khỏi tầm mắt của hắn bàn tay của hắn tuy rằng xuyên thấu qua thân thể đối phương nhưng lại chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi theo đó ở một góc mà mắt hắn không nhìn thấy có một c ỗ kình phong ập tới trong c ỗ kình phong này không ngờ lại còn mang theo một tia nóng rực của hòa hệ sắc mặt cựu nhân nghĩa khẽ thay đổi hắn quắt lên một tiếng cánh tay đang đánh về phía trước đột n ộ t chuyển hướng sang bên cạnh nên đón một trường kia đồng thời mắt của hắn lưu chuyển ở khoe mắt mơ hồ bắt được một đạo thân ảnh như có như không r ồ i a đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu cựu nhân nghĩa lúc này thân pháp thiêu niên kia chẳng những nhanh tới cực điểm hơn nữa còn quỷ dị khó lường khi hắn chuyển hướng một t r ư ờ n g kia không ngờ lại chẳng đánh trúng vật gì cảm giác nóng rực và q u y ề n phong sắc bén vừa rồi dường như chỉ là một loại ảo giác mà thôi cựu nhân nghĩa lúc này đây mới thật sự chấn động ngay sau đó hắn lập tức cảm ứng được ở phía sau mình cũng có quyền phong lập đến hư nhẹ một tiếng hắn nhấc chân mạnh mẽ đá ra sau chân khí cường đại phát ra giống như một cây trường t h ư ờ n g đánh ra chiêu trực đảo hành long chẳng qua trong lòng hắn biết rõ sợ rằng một cước này cũng rơi vào khoảng trống quả nhiên khi hắn nhấc chân đá ra đằng sau cảm giác nguy cơ ở phía sau lập tức biến mất mà ở bên phải cũng chuyển tới khí tức nóng rực cứu nhân nghĩa đã sớm có chuẩn bị hắn xoay người s o n g trường đánh ra nhanh như thiểm điện nên đón một quyền này hắn lúc này có chuẩn bị mà tới tốc độ nhanh tới cực hạn của bản thân tự tin có thể đánh cho thiếu niên kia không kịp trở tay nhưng mà ngay khi hắn xoay người thì lập tức phải giật mình đối phương dường như biết trước động tác của hắn khi hắn xoay người tung quyền thì đối phương cũng thu quyền tranh né tuy rằng tốc độ của cựu nhân nghĩa rất nhanh nhưng cũng chỉ có nhìn thấy chút bóng dáng như có như không của đối phương ngay sau đó ở phía sau hắn một lần nữa c h u y ể n tới khí tức nóng rực và quyền phong mạnh mẽ trong lòng cựu nhân nghĩa thoáng thất kinh trách không được đám người lục mặc dám để cho thiếu niên này đi ra khiêu chiến hóa ra thân pháp của tiểu tử này hết sức vi diệu thật sự giống như quỷ mị vậy tuy nói người này tu vi còn xa mới bằng hắn nhưng nếu bản thân hắn thủy trung vẫn không đánh c h ú n g được đối thủ thì cũng chẳng thể làm gì được đối phương lâm tự nhiên và doanh lợi đức liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc lẫn vui mừng đứa nhỏ doanh thừa phong này không biết từ khi nào đã trở nên mạnh mẽ như thế a chỉ bằng vào thân pháp quỷ mị kia cũng đủ để vây khốn c u nhân nghĩa loại cảm giác này giống như một con khỉ nhanh nhẹn liên tục chạy quanh một con trâu nước vậy trâu nước có lực lượng vô cùng lớn chỉ cần một cái va chạm là có thể đánh bay con khỉ thậm chí còn đánh chết nó nhưng mà con khỉ kia linh hoạt tới mức làm cho người ta phải tức giận nó cứ nhảy đi nhảy lại căn bản không chịu đứng yên một chỗ bao lâu con trâu nước kia bị nó xoay vòng liên tục mà không cách nào đụng được một chút nào vào nó trong lòng bọn họ đồng thời nổi lên một nghi vấn nếu mình cũng ở trong trường hợp đó Biểu hiện của bọn bay, bước hiện với hai người kia sẽ ra sao? Hai giống mỗi rời tới điểm, khiến giác nổi đều mấu cựu họ chân doanh thừa phong như hắn nhanh hơn chốt, cho nhân nghĩa như không mình lần nữa còn vững vàng lên đúng mang của cực có cảm ốc ra sao? so sẽ vị trí ốc. dẫm ở trong đầu hắn t r í linh điên cuồng tính toán mỗi một phản ứng của cựu nhân nghĩa đều được nó làm ra phán đoán trước quỷ ảnh bộ pháp dưới sự trợ giúp của t r í linh đã có thêm vài phần quỷ mị vô cùng bất kể là cựu nhân nghĩa thay đổi phương hướng thế nào doanh thừa phong thủy chung vẫn ở phía sau bên cạnh hắn từ lúc bắt đầu giao thủ tới nay song phương thậm chí còn chưa chính thức va chạm với nhau dù chỉ một lần tiếp tục đấu thêm một lúc tất cả mọi người đều nhìn thấu ảo diệu trong đó đám người lâm tự nhiên tự nhiên là thả l ò n g tâm tình nói chuyện với nhau rất vô tư mà nhóm tôi tớ bên kia của cựu phủ thì có cảm giác hết hồn đ ỗ n g nhiên cựu nhân nghĩa d ừ n g bước ngực hắn không ngừng thở phập phồng cũng không biết là do tức giận hay mệt mỏi ống tay á o của hắn hơi rung lên đạo ánh sáng cầu vồng chợt bắn ra hướng về phía sau doanh thừa phong vòng tới chương một trăm tám mươi bốn kiếm t r ả m hướng quang ánh sáng trợt lóe lên luồng hào quang được kích phát ra ở giữa không trung hóa thành một đạo cầu vồng xuyên qua không gian trực tiếp hiện ra trước mặt doanh thừa phong cựu nhân nghĩa tính tình thô bạo tuy rằng biết doanh thừa phong rất có khả năng được khí đạo tông tập trung bồi dưỡng nhưng liên tiếp rơi vào tình huống bất lợi khiến cho hắn bị l ử a giận công tâm đột nhiên hạ sát thủ muốn lập tức chém chết đối phương không tốt đám người lụt mặc lâm tự nhiên đột ngột quát khẽ một tiếng nhưng một đòn này nhanh tới cực điểm mà khoảng cách giữa doanh thừa phong và cựu nhân nghĩa lúc này là rất ngắn bọn họ muốn ra tay cứu giúp cũng không còn kịp nữa rồi nhưng đúng lúc này trong tay doanh thừa phong đồng thời cũng xuất hiện một đạo q u a n mang trên tay hắn không biết từ khi nào đã có một tấm thuẫn nhỏ tấm thuẫn này cũng không có diện tích lớn bao nhiêu nhưng dùng để phòng ngự đòn tấn công diện tích nhỏ của đạo cầu vồng kia là dư giả hắn giơ cao tấm thuẫn giống như đã sớm đoán được cựu nhân nghĩa sẽ thực hiện đòn này chặn đứng lộ tuyến tiến công của cầu v ò n g cựu nhân nghĩa cười lạnh một tiếng tâm niệm nhanh chóng thay đổi đạo cầu v ò n g kia lập tức ở giữa không trung chuyển hướng lấy tốc độ xét đánh không kịp bưng thai lách sang một bên vòng qua phía sau đánh về phía hậu tâm doanh thừa phong biến hóa xảy ra quá nhanh nếu vật này ở trong tay người không chế căn bản không có khả năng làm ra loại chuyển hướng không thể tưởng được như thế nhưng nếu sử dụng lực lượng tinh thần cách không không chế như vậy việc này lại rất dễ dàng lục mặc hơi đặt tay lên trường kiếm khi đạo ánh sáng kia được phong thích ra tuy rằng hắn không kịp cứu viện nhưng hắn có thể trực tiếp dùng kiếm tấn công về phía cựu nhân nghĩa bức bách đối phương sử dụng linh binh để chống đỡ do đó có thể cứu được doanh thừa phong nhưng mà còn không đợi hắn ra tay trong hai đột ngột vang lên thanh âm của phong h ư ớ n g lục mặc và lâm tự nhiên đồng thời dừng lại hơn nữa trong lòng thoáng an tâm một chút có vị lão nhân gian này tự mình tọa c h ấ n thì cựu nhân nghĩa làm sao có thể làm bị thương doanh thừa phong được nhưng mà làm cho bọn họ không thể tưởng tượng được là phong hướng cũng không có ra tay mà doanh thừa phong cũng không có bị đạo cầu v ò n g kia gây thương tích ngay khi đạo cầu v ò n g kia bị làm giảm tốc độ để chuyển hướng doanh thừa phong đồng thời cũng rút được trường kiếm ở bên người ra hắn đ ả o kiếm đâm về phía sau một nhát chỉ qua một cái c h ư ớ c mắt một kiếm kia đã đâm trúng đạo cầu v ò n g kia keng cổ tay doanh thừa phong khẽ run lên trong lòng hắn không khỏi phát lệnh đạo cầu v ò n g kia chẳng qua chỉ là một kiện linh khí cách không khống chế nhưng mà lực lượng to lớn của nó lại không chút nào thua kém một kích cực mạnh của võ sĩ tu vi bắt tầng chân khí nếu như một kiếm này của hắn không phải v ậ n sức chờ phát động chỉ sợ còn chưa đợi hắn có thể đánh lệch hướng đạo cầu v ò n g kia đi đã bị nó đánh tan rồi có lẽ cũng chỉ có sư cấp cường giả mới có thể dễ dàng hóa giải luồng lực lượng này nhưng mà tốc độ của đạo cầu v ò n g kia cũng quá nhanh á ngay cả lục mặc là cường giả võ sư thành danh lâu năm cũng không dám nói có thể nhất định ngăn cản được đạo cầu v ò n g này dừng lại ở giữa không trung trong nháy mắt theo đó rất nhanh đã lui về phía sau chẳng qua nó cũng không quay trở lại ống tay háo cựu nhân nghĩa mà ở trên hư không xoay mấy lượt rồi lại lao đi lúc này đây đạo cầu v ò n g kia cũng không còn thẳng tắp lao tới mà nó vẽ ra một đường cong tuyệt vời nhưng ở ở trong đường cong này lại ẩn chứa công kích bất cứ lúc nào cũng có thể phát ra đám người lục mặc đều nhữ lại thủ đoạn công kích như vậy đúng là rất khó để ứng phó nếu như ở vào trường hợp tương tự bọn họ sẽ vừa chống đỡ đạo cầu v ò n g đồng thời còn áp sát lại gần cựu nhân nghĩa chỉ cần có thể đánh bại hắn như vậy kiện linh khí kia sẽ không còn ai khống chế nữa nó cũng không thể gây ra chuyện gì đáng sợ nhưng mà tu vi chân khí của doanh thừa phong vẹn vẹn chỉ có bắt tầng ngay cả là giao đấu thẳng mặt với cựu nhân nghĩa cũng bại nhiều t h ắ n g ít nếu như không dựa vào thân pháp quỷ dị thì căn bản không thể chiến đấu lâu dài cùng đối phương như vậy làm sao có thể đánh bại đối thủ đây vu trên bầu trời truyền tới một tiếng kêu sẽ gió thật to đây chính là thanh âm do đạo cầu v ồ n g kia lao đi trong không khí tạo thành t eru ien n e t chẳng qua trước khi đạo thanh âm này chuyển tới thai mọi người đã đâm về phía mục tiêu mục tiêu của nó vẫn như trước là phía sau doanh thừa phong đám người lục mặc trận tròn mắt cả người doanh hải đ ả o thoáng cảm thấy lạnh lẽo bởi vì bọn họ cũng tự biết mình nếu như ở vào trường hợp tương tự bọn họ căn bản không thể có bất cứ phản ứng gì sẽ bị chiếc cầu v ồ n g kia xuyên qua hậu t â m mất nhưng mà doanh thừa phong biểu hiện vẫn như trước vượt ra ngoài dự liệu của mọi người cổ tay hắn vừa lật trường kim trong tay một lần nữa đ â m ra lại một lần nữa đánh trúng đạo cầu rồng tất cả mọi người đồng thời kinh hô lên một tiếng cho dù là lục mặc thì trong ánh mắt cũng hiện ra vẻ không thể tin được tốc độ phản ứng như vậy hắn cũng có thể làm được nhưng hắn dù sao cũng là sư cấp cường giả a ngay cả trong toàn bộ khí đạo tông thì lục mặc cũng có thanh danh rất h i ề n hách nhưng doanh thừa phong lại chỉ là một võ sĩ tu vi bắt tầng chân khí vậy mà giờ phút này doanh thừa phong lại biểu hiện ra năng lực phản ứng không ngờ lại chẳng hề dưới hắn thần kinh tiểu tử này đến tột cùng là do cái gì làm thành a gương mặt cựu nhân nghĩa thoáng giật giật vài cái trong ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc tức giận khó có thể che giấu sử dụng linh binh bị người ta đón đã là chuyện thập phần bình thường nhưng mà đối phương lại có tu vi không bằng hắn chuyện này lại không còn bình thường nữa rồi linh vũ giả được coi là vô địch cùng giai chính là dựa vào linh binh được cách không khống chế tạo ra tốc t ra góc độ độ và ấ nhưng công vô cùng hai cái hỗ trợ cho cho vô quỷ dị. a nhau i cái đối Linh Giả tại cho có cho địch trong cùng cấp hỗ thể thành h trợ tuyệt trở tồn trong n độ. làm Vũ vô mà quy luật này không ngờ lại bị thiếu niên nhỏ tuổi trước mặt phá vỡ giống như biến thành một chuyện l ự c cười của thiên hạ vậy hai lần dùng linh binh công kích đều bị tiểu tử kia dễ dàng ngăn chặn cái này cũng không phải là trùng hợp a ánh mắt của hắn thoáng hiện lên một tia sắc khí thiếu niên này tu vi chưa bằng hắn đã có thể phá vỡ kỹ xảo mạnh nhất của linh vũ giả nếu như ngày sau tu vi chân khí của tiểu tử này gia tăng lên cùng độ cao với hắn thì sao như vậy chàng tranh đấu ở truyền thừa tháp c h ắ n chắn sẽ có thêm một cường giả mạnh mẽ cạnh tranh hừ cựu nhân nghĩa tức giận hừ một tiếng nói được lắm như vậy mà không được tưởng thưởng thì không phải là bản công tử nữa rồi hắn vừa dứt lời đạo cầu vồng kia một lần nữa bắn lên không trung dùng tốc độ nhanh hơn bay thành hình tròn quanh doanh thừa phong đạo cầu vồng kia lúc này thể hiện ra tốc độ không gì sánh nổi so với lúc ban đầu còn nhanh hơn vài phần đám người lục mặc hơi thay đổi sắc mặt giờ mới hiểu được kẻ này vừa mới rồi vẫn còn che giấu thực lực keng keng keng đạo cầu vồng kia lần này cũng không hề xoay quanh lâu lắm mà nó dùng tốc độ nhanh không tưởng nổi đâm xuống doanh thừa phong không ngừng nhưng doanh thừa phong vẫn mỉm cười dường như đã sớm nhìn thấu hết t h ể quỹ tích của cầu vồng bất kể nó biến hóa ra sao hay công kích từ phương hướng nào thì hoặc tấm thuẫn hay linh kiếm trong tay hắn vẫn có thể dễ dàng đón được thanh âm kim loại vang lên không ngừng chỉ trong thời gian ngắn ngủi đạo cầu v ò n g kia đã đánh ra mười mấy chiêu nhưng mỗi một lần không phải bị tấm thuẫn đón đỡ thì cũng là bị trường kiếm đánh văng ra cuối cùng vẫn như chức không thể thành công mà rút lui đám người lục mặc và lâm tự nhiên thấy một màn này mà hoảng sợ nhìn nhau dưới màn công kích như mưa vậy ngay cả bọn họ cũng chưa đã có thể không để lọt một cái công kích vậy mà doanh thừa phong chẳng những có thể làm được hơn nữa nhìn vẻ mặt dễ dàng của hắn thì dường như vẫn còn dư lực đông nhiên ánh mắt hai vị võ sư không hẹn mà cùng hướng về một chiếc xe ngựa phong hướng thái thượng trưởng lão có thủ đoạn thật là cao mình không ngờ lại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay trợ giúp doanh thừa phong để cho hắn làm được điều này linh sư quả nhiên là những người có thực lực khủng bố nhất trên thế giới này chỉ có điều bọn họ cũng không biết ở trong xe ngựa phong hướng buông bàn tay đang nắm chặt của mình lại trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc khẽ lắc đầu lão nhân gia ông ta cười khổ nói tiểu tử này luôn làm ra chuyện ngoài ý muốn a Lão để cho o để d a nhưng thừa phong ra tay, chỉ là muốn cho hắn tự mình cảm thụ một chút phong chỉ cho hắn mình ra muốn cảm c là sự ờ đại đoạt chiến của linh、vũ、giả. Khi tiến vào tranh đoạt thừa tháp, khả năng gặp phải và vũ vào vũ phương tháp, gặp phong thức tranh thừa khả linh cho hướng truyền năng lớn, nên giả tác rất của mà ớ i l m ngay h thế. Dù sao, có lão ở một bên nhìn thì h ư một tuyệt Dù sao, lão có ở bên n đối k ô thể khiến cho o d n phong bị thương. Nhưng n h thừa a g bị mà, ngay cả lão cũng không nghĩ tới biểu hiện của doanh thừa phong không ngờ lại xuất sắc như thế cựu nhân nghĩa đem đạo cầu v ò n g kia thi triển tới cực hạn mà vẫn như t r ư ớ c không cách nào làm gì được doanh thừa phong vào giờ khác này ngay cả phong hướng cũng phải càng khái tiểu tử này chân khí có lẽ không mạnh nhưng cường độ lực lượng tinh thần và khả năng nắm giữ thân thể rất tốt vượt xa so với những người khác sắt khí trong lòng cựu nhân nghĩa càng lúc càng thịnh ở trong ống tay háo của hắn còn một đạo cầu vồng khác đang r ụ c dịch muốn động đây là bí mật lớn nhất của hắn ở cảnh giới võ sĩ đã có thể đồng thời khống chế hai đạo cầu vồng đây là bí mật lớn nhất của hắn cũng là con bài tẩy khi bị nguy hiểm vốn tính toán tới thời điểm tranh đấu truyền thừa t h á p sẽ sử dụng nhưng bây giờ lại vì kẻ trước mặt này mà sử dụng tất nhiên điều này sẽ làm cho những cường giả cùng thế hệ với hắn đề phòng loại chuyện tình được mất này không khỏi làm cho hắn phải do dự đinh lại một thanh âm giòn vang lên ánh mắt doanh t h ử a phong sáng ngời hắn đột nhiên quát nhẹ một tiếng bước sang phải một bước trường kiếm trong tay được nâng lên cao rồi nhanh chóng bổ xuống một kiếm một kiếm này ngưng tụ chân khí toàn thân đầu mũi kiếm không ngừng có bạch sắc quang mang lập lõe xuất hiện đem uy lực công kích phát huy tới mức cực hạ từ lúc đầu giao thủ tới nay doanh thừa phong vẫn luôn bị động phòng ngự đứng nguyên ở một chỗ chịu đựng đạo cầu v ò n g kia không ngừng vòng quanh người tấn công làm cho tất cả mọi người đều có một loại h à o giác đó chính là hắn căn bản không có khả năng tấn công chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi tinh thần lực lượng của cựu nhân nghĩa tiêu hao toàn bộ nhưng mà thời điểm tất cả mọi người cho là như vậy thì doanh thừa phong đột nhiên xuất thủ hơn nạ đã bất động thì thôi một khi vừa động là phải một kích tất s á t keng một đạo âm thanh lớn vang lên đạo cầu vồng đang bay trên không t r ú n g kia phảng phất như không bao giờ có thể bị người ta bắt được quỹ tích thì đột nhiên bị một kiếm này bổ t r ú n g hơn nữa còn rơi xuống mặt đất mọi người trợn mắt nhìn xuống đất không ngờ đạo cầu vồng kia lại là một thanh đoàn kiếm màu đỏ nhạt không quá lớn lúc đoàn kiếm rớt xuống đất sắc mặt cựu nhân nghĩa đột nhiên đỏ bừng lên một ngụm máu tươi gần như sẽ phun ra khỏi miệng bất quá thái độ làm người của hắn rất quật cường như thế nào cũng không chịu xấu hổ trước mặt địch thủ mạnh mẽ nuốt ngụm máu tươi xuống đồng thời cổ tay cũng hơi lật một cái cỗ lực lượng vô hình theo đó được phóng thích ra thanh đ o ạ n kiếm đang nằm trên mặt đất thoáng giao động vài cái rồi lại hóa thành một đạo cầu vồng rất nhanh nó tránh xa doanh thừa phong bay về phía ống tay háo cựu nhân nghĩa chỉ có điều màu sắc đạo cầu vồng này trông thế nào cũng thấy yếu ớt hơn ban đầu rất nhiều một kích lôi đ ỉ n h kia của doanh thừa phong đã khiến cho kiện linh binh này có chút bị thương tổn. 185, điều kiện linh này thương tổn. chút có Trước vũ giả hay hai mắt lục mặc s á ngời lên cao giọng khen đến lúc này ngay cả hắn cũng có chút không nén nổi kích động mà những người khác nhìn màn này mà l i ễ u l ư ớ i thậm chí còn không thể tin vào mắt mình một kiếm kia của doanh thừa phong cũng không có chỗ đặc biệt nào phảng phất chỉ như võ sĩ bình thường huy kiếm bổ xuống chém nhau nhưng mà góc độ bổ xuống của một kiếm này cùng với thời cơ hoàn toàn đúng vừa lúc đạo cầu v ò n g kia lao tới bị một kiếm này bổ t r ú n g đem nó đánh rứt xuống mặt đất trong n g á y mắt ánh sáng chói mắt văng khắp nơi trông vô cùng rực rỡ phảng phất như bầu trời sao bị đánh r ớ t xuống mặt đất khiến cho tất cả mọi người đều kích động tâm tình khó có thể k h ô n g chế được mình cựu nhân nghĩa oán hận nhìn doanh t h ừ a p h ò n g cổ tay hắn hơi rung nhẹ vài cái người khác còn cho rằng hắn đang đau lòng vì linh binh bị tổn hại nhưng chỉ có chính hắn hiểu được đây là hắn đang mạnh mẽ áp chế l ử a giận bởi vì hắn không muốn làm cho chuyện mình có thể đồng thời k h ô n g chế hai kiện linh binh bị lộ ra ngoài một lúc lâu sau hắn hít sâu một hơi nói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 lúc thanh tiểu kiếm màu đỏ kia phi hành tốc độ nhanh tới cực điểm làm cho người ta khó lòng phòng bị chẳng qua có lẽ bởi vì cách không thi triển t r ò nên n có thể phóng thích ra lực lượng lớn nhất nếu một linh vũ giả có tu vi bát tầng chân khí dốc sức công kích tốc độ tăng tới cực hạn còn có thể làm cho lực lượng giảm xuống một tầng nhiều nhất chỉ có thể so sánh với thất tầng cường giả chính vì vậy mà doanh thừa phong mới bằng vào một thuẫn một kiếm có thể liên tiếp đón đỡ những đòn tấn công mãnh liệt của đối phương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 Thanh âm phong hướng đột ngột phong hướng văng âm lục ê n Doanh thử phong hướng tiếng quay về phía mọi người thoáng thi lễ một cái, tiến vào trong xe ngựa. vào quay phía thử thi một mọi cái, về lễ l xe mặc tự đáy lòng cảm thán nói phong sư thúc thật là thần kỳ vô s o n g a đám người lâm tự nhiên hơi n g ẩ n ra doanh lợi đức nhẹ g i ọ n g nói lục sư minh ý huynh là vừa rồi là phong sư thúc đã sớm xuất thủ lục mặc chậm rãi gật đầu nói ngoại trừ phong sư thúc r a còn có người nào có b u ồ n sự lớn tới mức mà khiến cho cựu nhân nghĩa ăn phải quả đắng mà không biết gì tất cả mọi người thoáng giật mình hơi gật đầu đối với linh đạo đại sư phong hướng lại càng cảm thấy bội phục vị lao nhân này mượn tay doanh thừa phong để giáo huấn c ử u nhân nghĩa để tránh không mang tiếng ỵ lớn hiếp nhỏ thật sự là cường giả số một số hai trong tông môn a mười lăm sau khi tiến vào trong xe ngựa ngồi xuống phong hướng lập tức trầm giọng nói thừa phong ngươi làm cách nào mà nhìn ra được quỹ tích phi hành của linh binh tốc độ linh binh phi hành nhanh tới cực điểm ở trong lúc đ ố i chiến bình thường cũng chỉ có linh vũ giả có cùng cảnh giới khống chế linh binh mới có thể ngăn cản được một kích của nó giống như doanh thừa phong chỉ sử dụng một kiếm một thuẫn mà có thể chống cự ở gần người thì quả thật chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mà trước đó phong hướng làm cách nào cũng không nghĩ ra được doanh thừa phong lại có thể không nhờ vào lực lượng của lão mà giành được chiến thắng doanh thừa phong nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát nói sư tổ đệ tử sử dụng tinh thần lực lượng bình thường để cảm ứng phi kiếm tấn công và quỹ tích phi hành của nó hai hàng lông mày phong hướng hơi d ư ơ n g lên nói lực lượng tinh thần quả thật có thể nắm bắt được khi phi kiếm tấn công và quỹ tích vận chuyển của nó nhưng nhất định phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc mới làm được ngươi chưa bao giờ tiến hành qua loại huấn luyện này làm sao lại có thể dễ dàng làm được doanh thừa phong gãi đầu một lúc cái này thật sự là vấn đề khó giải thích ra tuy rằng hắn cũng không trải qua huấn luyện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 trong lòng thật sự không biết có cảm xúc gì nếu như là người khác nói như vậy trong lòng lao nhất định sẽ còn có nghi vấn nhưng mà doanh thừa phong thì khác phong hướng đã thấy tận mắt đủ mọi kỳ tích phát sinh ra trên người doanh thừa phong cùng so sánh với hôm nay phát hiện này chỉ có thể coi như là một bước đệm nho nhỏ mà thôi k h o á t tay tháo ra mặt phong hướng cuối cùng cũng thả lòng ra nói thừa phong ngươi cho thực lực của cựu nhân nghĩa chỉ đến thế thôi sao ánh mắt doanh thừa phong hơi ngưng trọng nói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 p h o n g ngự nó cũng không quá khó khăn nhưng nếu tốc độ phi kiếm thăng thêm sẽ có vô số loại phương pháp để phối hợp tuy lực của nó tăng trưởng không hề đơn giản như một cộng một bằng hai mà thôi phong huống cười lạnh một tiếng nói sợ cái gì người hiện tại không bằng hắn chẳng qua là tu vi chân khí quá kém mà thôi nếu như tu vi chân khí tương đương lực lượng tinh thần cảm ứng cũng gia tăng thân pháp cũng nhanh hơn cũng chưa chắc là không thể thủ thắng doanh thừa phong túi đầu ứng tiếng hắn đột nhiên nói sư tổ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 nhìn vẻ mặt hứng chí bừng bừng của doanh thừa phong lão cũng không đành lòng đả đà kích quá lớn kỳ thật nếu không có dạng thiên phú này mà muốn mạnh mẽ tu luyện như vậy có thể ước hiếp một ít người có tu vi không bằng mình nhưng nếu đụng tới cường giả cùng đẳng cấp thì chính là tự tìm đường chết trong mắt doanh thừa phong không ngừng loạn chuyển cũng không biết trong đầu đang tính toán gì phong hướng nhìn thấy vậy thì trong lòng không khỏi hiện lên một k i a lo lắng lao ho nhẹ một tiếng nói nếu muốn trở thành linh vũ giả đầu tiên là phải tìm được linh binh thích hợp với mình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 có lẽ lao không nên để cho hắn cùng với cựu nhân nghĩa đánh một trận c h ư n g một r ư ơ i sáu linh đạo thánh đường cuối đường chân trời xuất hiện một tòa thành lớn nguy nga tráng lệ tường thành của tòa thành thị này đều do đá hoa cương cứng rắn xây dựng lên đưa mắt nhìn lên tường thành cao tới mười trượng có một cỗ khí thế uy áp làm cho ngay cả khi ở xa cũng cảm nhận được áp lực rất lớn đây chính là thiên hạo thành tòa thành to lớn này do mấy cỗ thế lực lớn nắm giữ trong tay ngay cả với thực lực cường đại như khí đạo tông cũng chỉ có thể nắm giữ một số bộ phận quyền lực mà thôi đoàn xe này đi tới trước tòa thành phụ tử doanh lợi đức và trương xuân hiệu đã sớm từ trong xe trôi ra dọc theo đường đi ba người bọn họ có thể nhận được chiếu cố đặc thù giống với phong huống doanh thừa phong và hai vị võ sư sở dĩ bọn họ được ngồi trong đoàn xe này hoàn toàn là do có liên quan tới doanh thừa phong mọi người đều biết doanh thừa phong được phong huống thái thượng trưởng lao yêu quý cùng với chấp pháp đường và lâm gia coi trọng cho nên đãi ngộ đặc thù của bọn họ không hề khiến cho ai có nửa câu h á n hận nhưng khi tiếp cận thiên hạo thành ba người bọn họ cũng chủ động xuống xe sen lẫn vào trong đoàn xe ngựa để chiêm ngưỡng tòa thành lớn nổi tiếng xa gần này do người trong thành thị thập phân đông đúc đặc biệt ở cửa ra vào có một hàng dài người xếp hàng dường như toàn bộ người trên thế giới này đều đi tới nơi đây chẳng qua vị đệ tử trương lâm hâm của chấp pháp đường lấy ra một khối ngọc bài đưa tới trước thủ vệ lập tức mở rộng cửa cho đoàn xe bọn họ đi vào đừng nói là tra xét cho dù một thủ vệ mở miệng hỏi một câu cũng không có doanh thừa phong ở trong xe thấy được hết thể mọi việc mà trong lòng không khỏi có chút cảm khái trương gia được xưng là một trong tứ đại thế gia của thiên hạo thành quả nhiên là có nội tình sâu vô cùng nếu như hắn muốn vặn ngã trương gia l u ô n đối địch thì có vẻ như đây là chuyện không hề dễ dàng à phảng phất như nhìn thấu đăm chiêu trong lòng doanh thừa phong phong hướng nhẹ giọng nói thừa phong trương gia dù sao cũng là một thành viên của tông môn chẳng qua bọn họ sở dĩ có thể đứng vững góp chân ở đây chính là có khí đạo tông chúng ta làm chỗ dựa doanh thừa phong hơi nhũ mày lại nói vâng thưa sư tổ ý tứ phong hướng là không hy vọng hắn tiếp tục tranh đấu với trương gia đây chính là nguyên ý trong lời của lão trương gia ở thiên hạo thành tuy rằng có thể lực khổng lồ nhưng nếu mất đi chỗ dựa là khí đạo tông vậy bọn họ chẳng khác nào cây không có dễ chẳng thể trụ được bao lâu ha ha lục h u y n h các ngươi cuối cùng đã tới xa xa truyền tới tiếng chào hỏi vui mừng dường như có người kéo lục mặc lại hàn huyên thân thiết trương huynh đã lâu không gặp đúng vậy từ năm năm trước trương mô ở trong chấp pháp đường gặp được lục huynh thì từ đó tới nay vẫn vô duyên gặp lại thời gian năm năm chỉ thoáng cái l à qua thật sự là mo a người nọ thổn thức một lát nói lục huynh chúng ta nghe phong sư thúc muốn tới đây cho nên cả nhà cao thấp đều nhiệt liệt chờ đón mọi người đi đường mệt nhọc xin mời phong sư thúc vào trong phủ nghị tạm được chứ lục mặc trầm ngâm một lát nói ta quay lại bẩm với sư thúc để lão nhân ra tự mình quyết định người nọ liên tục gật đầu nói hẳn là vậy hẳn là vậy phong sư thúc chúng ta đã tiến vào trong thành trương gia đã sắp xếp xong xuôi chỗ ở chúng ta có qua đó không ở ngoài cửa sổ xe thanh âm lục mặc nhanh chóng truyền vào trong phong h u ố n g trầm ngâm một lát nói không cần lần này lao phu tới đây là tham gia điện lễ khai đàn khảo hạch của thiên đạo thánh đường theo lý thì nên ở trong thánh đường ngươi hãy tự sắp xếp đi vâng lục mặc kỳ thật đã sớm có dự đoán có đám người doanh thừa phong ở trong đội ngũ như vậy phong h ư ớ n g tuyệt đối sẽ không tới trước ra chỉ có điều hắn cũng không dám tự mình đứng ra làm chủ ngay cho nên mới ra vẻ đi xin chỉ thị sau khi có được mệnh lệnh của phong h ư ớ n g đoàn xe tiếp tục đi tới trước rất nhanh đã đi tới trung tâm thành thị ở nơi này một tòa tháp cao lớn dựng sừng sững giữa tòa thành thân tháp không ngờ lại cao tới hơn ba mươi t r ư ợ n g đây chính là kiến trúc cao nhất trong thành thị chỉ cần ở trong phạm vi thành thị bất kể là địa phương nào chỉ cần tầm mắt không bị cái gì chặn là có thể dễ dàng nhìn thấy tòa tháp này doanh t h ừ a phong xuống xe ngựa nhìn tòa tháp cao lớn kia mà trong lòng không ngừng lấy làm kỳ với lực lượng kỹ thuật của thế giới này không ngờ lại có thể kiến tạo được một tòa tháp to lớn như thế thật đúng là có chút khó tin chẳng qua cảm thụ được từng trận linh lực giao động cường đại từ tòa tháp chuyển tới doanh t h ừ a phong lại thoáng giật mình linh đạo ở trên thế giới này chính là khoa học kỹ thuật chỉ cần có nhóm linh sư tham dự vào trong việc gì đó là khó có khả năng là không làm được nơi này là trọng địa linh đạo thánh đường người nhàn rỗi mau tránh ra đông nhiên một đạo tiếng hét vang lên theo đó từ đại môn ở phía trước tòa tháp có hơn mười vị võ sĩ mặc chiến l í n giáp trên người bọn họ không ngừng lóe lên những tia hàn ý lạnh leo cỗ khí tức này cũng không phải là tồn tại một mình mà là bị một loại lực lượng thần bí chỉ huy tràn ngập trong hư không làm cho người ta rét run cả người hàn hệ lực lượng đây chính là sư cấp linh khí sao trương xuân hiệu thấp giọng hỏi sĩ cấp giáp sắt bình thường cũng chỉ vẹn vẹn chứa được lực lượng phòng ngự làm sao có thể phóng xuất ra h uy áp hàn hệ cho nên đám người trương xuân hiệu lập tức hoài nghi bộ áo giáp này có phải là sư cấp chiến giáp hay không chỉ có điều chỉ có sư cấp cường giả mới có thể đem vi lực của sư cấp chiến giáp phát huy hoàn toàn chẳng lẽ mười người phụ trách thủ vệ trong linh đạo thánh đường đều là sư cấp cường giả sao sắc mặt doanh thừa phong hơi thay đổi nhãn lực của hắn không hề kém cho nên chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra những kiện áo giáp này cũng không phải là sư cấp chiến lính giáp mà sĩ cấp hàn hệ bộ đồ hàn hệ bộ đồ này cũng không mạnh lắm đừng nói là không thể so sánh với bộ áo giáp ra trên người của hắn cho dù là mỗi một kiện hàn hệ c ư ờ n g giáp do hắn rèn ra thì so với chúng nó cũng tốt hơn vài phần nhưng cái này dù sao cũng là bộ đồ a một kiện sĩ cấp bộ đồ giá trị thậm chí còn cao hơn sư cấp linh khí bình thường bởi vì cho dù là võ sĩ bình thường cũng có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của sĩ cấp bộ đồ mà uy lực của chúng lại không hề kém hơn sư cấp linh khí hơn nữa sĩ cấp bộ đồ đều là những mặt hàng do linh sư bình thường chế tạo ra cho dù là đã đạt tới danh hiệu linh sư chính thức thì cũng không nhất định có thể nắm giữ được kỹ xảo khắc đồ án linh văn và quán linh lên bộ đồ cho nên sĩ cấp bộ đồ có thể nói là tương đối hiếm thấy ngay cả là có người đạt được được thì cũng xem như bảo bối mà giấu đi chỉ có thể là siêu cấp gia tộc hoặc đại môn phái thì cũng chỉ đem cho đệ tử trọng yếu dùng mà thôi nhưng mười người canh cửa này lại mặc bộ hàn hệ sĩ cấp bộ đồ hơn nữa mười bộ đồ này có một loại liên hệ thần bí nào đó có thể đem hàn hệ lực lượng do những bộ áo giáp này phóng thích ra kết hợp lại với nhau khiến cho h uy lực tăng lên vài phần thủ đoạn như vậy thật vô cùng kỳ diệu làm cho người ta phải kinh thán lúc này khi nhìn thấy mười người trước mặt trong lòng doanh thừa phong chỉ có duy nhất một điều cảm thán chính là linh đạo thánh đường quả thật giàu có và xa xỉ a có lẽ cũng chỉ có duy nhất cố lực lượng cường đại này mới có thể phân phát đại trà những bảo vật như thế phong hướng hử nhẹ một tiếng thả bộ đi lên trước mà những người còn lại thoáng lui về sau mấy bước nơi này chính là linh đạo thánh đường cho tới bây giờ vốn không có người luyện võ nào dám động thủ làm cằn ở đây chẳng qua ở trong linh đạo thánh đường địa vị của linh sư cực kỳ cao thượng phong huống vừa lật cổ tay lấy ra một chiếc ngọc bài nói lao phu là khí đạo tông phong huống vì khai đàn khảo hạch mà tới đây một vị thủ vệ trong đó thấy được ngọc bài trong tay lao thì không khỏi thay đổi sắc mặt lập tức tiến lên cung kính tiếp nhận theo đó hắn đem ngọc bài đang cầm lật xem nửa ngày càng thêm lộ vẻ sợ hãi nói hóa ra là ngân cấp linh sư đạp nhân quang lầm xin thứ cho tiểu nhân không biết mà có chỗ đắc tội mong ngài thông cảm nhiều hơn ngay từ đầu hắn chính là người mở miệng quát lớn đầu tiên t r o n g t h a n h âm thửa r à và n ngập vẻ ngạo mạn vẻ k i khi biết thái biến tiếp lại bài, nói người bài viện n thường. Nhưng thân phận của Phong Hướng, thái độ lập tức chuyển biến 180 độ. Phong Hướng tiếp nhận lại ngọc bài, vung tay lên, nói, Những người này là tùy tùng an h Phu, hãy an bài cho、Láo、Phu tức tay tùy một t được độ độ. của của lập Láo Láo là 180 nhỏ là được rồi. d o n h thừa phong ở phía sau nghe vậy mà thoáng nao nao bao gồm cả những người đi theo và b à cỗ xe ngựa thì cũng tương đương với ba mươi người như thế nào mà phong hướng lại yêu cầu chỉ an bài một căn viện t ử nhỏ tên thủ vệ kia đưa ánh mắt thoáng liếc qua mọi người cung kính nói tiểu nhân tuân mệnh chẳng qua lão nhân ra ngài xuất môn chỉ dẫn theo một ít hộ vệ như vậy liệu có khu khu đơn giản quá không người xem có cần tiểu nhân vì ngài mà an bài thêm ít người phong hướng thoáng liếc mắt một cái nói hừ lao phu đi vào trong thiên hạo thành chẳng lẽ còn sợ có người đánh lén sao thủ vệ kia vội vàng nói ngài yên tâm ở trong thiên hạo thành có thiên nhãn thủ hộ tuyệt đối không có người nào dám vô lễ với các linh sư đại nhân phong h ư ớ n g hử nhẹ một tiếng nói đã như vậy lão phu còn cần thêm người làm gì làm như vậy chẳng phải là bị trói buộc sao nghe được khẩu khí bất mãn của lão tên thủ vệ này cũng không dám tiếp tục kiên trì chỉ, chỉ đành liên tục vâng dạng chỉ có điều trong lòng của hắn vị tất đã cho là như vậy ngân cấp linh sư a đây chính là cường giả hiếm thấy cho dù là ở trong thiên đạo thánh đường thiên hạo thành thì cũng không có đại nhân vật như vậy c ư ờ n g giả như vậy đi lại người nào không phải là tiền hô hậu ứng vài trăm người còn có điều chê y t a hơn mười người hộ vệ ba chiếc xe ngựa vị linh sư đại nhân đến từ khí đạo tông này thật sự là có chút khó coi a chẳng qua bất kể trong lòng hắn nghĩ như thế nào thì hành động vẫn không dám chậm trễ chỉ thoáng liên hệ một chút đã có người đi ra đón đám người phong hướng vào trong ở trong tháp vòng vo t r ừ n g nửa vòng mọi người rốt cục đã đi tới viện từ nhỏ dựa theo sự giới thiệu của người dẫn đường Loại viện tử này tử c hơn u y ê n môn dành cho ngân cấp linh cho h cấp lại. sư ở lại. Hơn nữa đã dựa trong h sân còn có hơn mười tên tôi tớ cung nen bọn họ phụ trách quét dọn nấu ăn giặt rũ quần áo chăm sóc ngựa đủ mọi việc lặt vặt linh đạo thánh đường an bài có thể nói là cực kỳ cẩn thận làm cho mọi người cảm thấy hài lòng sau khi sắp xếp một chút phong huống phân phó vài câu rồi quay sang nói với doanh thừa phong thừa phong người theo ta đi báo danh vâng doanh thừa phong ứng tiếng hắn đứng bật dậy nhanh chóng đi theo phong huống nhìn bóng lưng hai người bọn họ rời đi lâm tự nhiên có chút không hiểu hỏi lục sư minh phong sư thúc đưa thừa phong đi báo danh cái gì lục mặc nhìn hắn một cái trong lòng thoáng tính toán một chút nếu như đã đến đây thì chuyện này cũng không còn bí mật gì sớm muộn gì cũng biết thì bây giờ nói luôn cho bọn họ biết đi hắn hơi cười nói lâm sư đệ qua ba ngày nữa chính là khai đàn khảo hạch của linh đạo thánh đường ngươi nói thừa phong đi làm gì chương một r ư ơ i bảy báo danh khai đàn khảo hạch lâm tự nhiên hơi giật mình lập tức hiểu ra vấn đề hắn ngạc nhiên nói thừa phong muốn khảo hạch linh sư lúc này thanh âm của hắn bởi vì quá mức kinh ngạc mà có chút biến dạng đám người doanh lợi đức đồng thời kinh ngạc nhìn lại bất quá bọn họ cẩn thận suy nghĩ hàm ý những lời này thì trong lòng kinh hãi không hề dưới lâm tự nhiên ho nhẹ một tiếng doanh lợi đức nói lâm sư huynh không nên nói bậy doanh thừa phong hiện giờ tu vi chân khí mới là bắt tầng mà thôi nói tới đây hắn thoáng dừng lại một chút gần như có chút chẳng biết nói gì nữa bởi vì ngay tại hơn một năm trước doanh thừa phong chỉ là một tiểu tử tu vi nhất tầng chân khí không nỡ tới một năm thời gian hắn đã giống như ngồi hỏa tiến bay lên a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 hơn nữa vì việc này chấp pháp đường đã làm ra chuẩn bị không nghi ngờ gì chính là toàn vẹn nhất chỉ cần doanh thừa phong lấy được danh hiệu linh sư thì nhất định sẽ bị trói chặt vào cỗ chiến xa của chấp pháp đường Phong phong hứng mang theo doanh thừa phong đi vòng qua mấy căn nhà, thác nhân thuộc không thời nhiêu thật, kinh nghiệm nhân nhiên thể nghĩ khi hai họ trong cao. Lão bao láo mang vòng căn cùng cũng bên ông ấy tương đối quen thuộc với nơi này, cũng không biết thời trẻ tuổi đã đi qua nơi này lần. ông người bọn gia gia mấy qua tòa qua của sau tới biết trẻ tuổi tự tới đi đi đối đã đi đi. cuối với với rời ấy ấy Kỳ có trong tiểu viện sẽ phát sinh ra chuyện gì? Chẳng qua, tới hiện tại thì Bất thừa thuận thông tên truyền ra doanh phong khảo viện sinh chuyện Chẳng hiện bọn họ cũng chẳng còn nữa. không linh hắn khẳng định sẽ không còn bá giới hạn gì. gì giấu giếm giới phải lợi kể qua, qua sẽ sư, sẽ họ hay hạch bá của có là ở tầng r o n tông môn nữa. g t Ở tầng thứ nhất tòa tháp cao là một đại sảnh vô cùng rộng lớn ở trong đại sảnh này được những tấm ván gỗ chia ra làm rất nhiều không gian nhỏ doanh t h ừ a phong đem lực lượng tinh thần phóng ra ngoài lại kinh ngạc phát hiện nơi đây cũng không có bao nhiêu người có thiên phú linh sư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 đến tột u cùng là loại nhân vật nào mà được ngân cấp linh sư đại nhân tự mình đưa đi báo danh chẳng lẽ là một vị hạch tâm đệ tử của linh đạo thế gia bồi dưỡng nhưng mà khi hắn ngẩng đầu lên lúc thấy doanh thừa phong thì mặt không khỏi thoáng sửng sốt đây là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ nhưng mà tuổi của hắn cũng quá nhỏ a chân chơ một chút kim tiêu cẩn thận hỏi thiếu huynh đệ tên là gì đến từ đâu tại hạ doanh thừa phong môn hạ khí đạo tông doanh thửa phong cũng không dám giống như phong hướng tỏ vẻ tự cao tự đại hắn ôm quyển thi lê nói ân là môn hạ khí đạo tông à? đệ tử đại môn phái đích sắc không giống với bình thường kim tiêu cũng thuận miệng khen một câu nói doanh huynh năm nay bao nhiêu tuổi mười sáu mười sáu kim tiêu hơi giật mình theo đó cười nói t ố t t ố t quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên hắn giơ ngón tay cái lên cuối cùng hỏi xin hỏi doanh huynh đã tân chức võ sư bao lâu rồi sắc mặt doanh thừa phong hơi hồng lên nói tại hạ chưa tân chức võ sư a kim tiêu đột nhiên ngẩng đầu lên ánh mắt lóe lên đánh giá doanh thừa phong dường như muốn khắc sâu khuôn mặt của đối phương vào trong lòng mình phong huống hử nhẹ một tiếng nói còn không mau ghi đi kim tiêu thoáng run rẩy một lượn vội vàng nói vâng vâng xin hỏi doanh huynh thu vi chân khí của ngươi đạt tới tầng nào rồi bát tầng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 một khi tin tức này truyền ra ngoài sẽ khiến cho toàn bộ các thế lực trong thiên hạo thành phải một hồi chấn động a chương một trăm tám mươi tám gợn sóng cái gì có một tiểu t ử bắt tầng chân khí muốn tiến hành khảo hạch linh sư đi t r a xem kẻ này đến tột cùng là ai phong hướng thái thượng trưởng lão của khí đạo tông tự mình đi cùng hay là khí đạo tông thực sự xuất hiện một thiên tài yêu nghiệt hừ phô trương thanh thế bắt tầng chân khí mà cũng muốn tấn chức linh sư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 Có được kinh nghiệm xã hội phong phú xã trong h chuyện kỳ tích phát sinh sẽ chẳng ì đối với giờ kỳ t sẽ bao ô n g cậy v à c h ẳ qua, khi biệt ế t tin tức này, tại bên ngoài tiểu được ngoài i này, bên v n người phong húng mà đám đ ở ộ nhiên có nhiều hơn ánh thường thoảng Trong thi liếc biệt có qua. mắt bất thường thi thoảng liếc qua. 13. Trong biệt viện lâm gia của thiên hạo thành một thanh niên áo trắng cầm trong tay c h i ế c phôi linh khí ở quanh thân thể của hắn luôn có tầng x ư ơ n g mù l ư ợ lờ bên trong tầng x ư ơ n g mù này ẩn chứa lực lượng cường đại mà quỷ dị đem thiên địa linh lực trong không gian xung quanh hoàn toàn phong tỏa lại đồng thời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 nhìn tinh thần p h â n chấn của phong thiếu gia mà trong lòng lao vô cùng vui sướng ở lâm gia địa vị phong thiếu gia cũng không cao hơn nữa chủ mẫu mất sớm lao gia t à i giá t r ò nên n sau này đối với hắn cơ bản là mặc kệ không mang tới nhưng phong thiếu gia cũng không cam chịu ngược lại còn ẩn nhất không phát nhu cầu một bước lên trời trong lần khảo hạch của linh đạo thánh đường lần này chẳng qua vẻ mặt hắn chợt nhữ lại nói phong thiếu gia lao phu vừa biết được một chuyện chuyện gì trong lần khảo hạch linh sư lần này thiếu ra không phải là người ít tuổi nhất.、Về、mặt thoáng thế gia phải tới tham gia dự thi? Trước nay, Thủy Trung vẫn có những tuyệt thế thiên tài của linh đạo thế gia thi thoảng xuất hiện ở bên ngoài, có một ít người khi tu vi thập tầng tấn thăng không phải Phong Chẳng linh phải những linh hiện khi chân khí đỉnh phong khả linh người nói người gia gia gia ngoài, người vi ra của nay của động, nào vẫn bên năng là Lâm lẽ sư. Vẻ đạo đạo đã có có có dự ở nhưng mà cái này cũng chỉ là một khả năng mà thôi trong khi khảo hạch chính thức nếu như không có đủ thực lực như vậy cơ hội thông qua là cực kỳ nhỏ bé cho nên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 nói như thế tuy rằng rất huyền diệu nhưng lại vô cùng chính xác nếu không tìm được linh binh thích hợp với mình như vậy thực lực của linh vũ giả sẽ bị giảm bớt đi hơn một nửa lúc này doanh thừa phong đem linh khí do mình sở hữu kiểm tra qua một lần sau đó thoáng túi đầu chầm tư hơn nữa trong lòng còn liên tục tính toán từ r ư c nhiết vật. t khi doanh thừa phong bắt đầu tu luyện linh đạo tới nay bất kể gặp vấn đề gì khó t r í linh đều có thể giải quyết giúp hắn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 Trải tìm tổng kết ra kinh nghiệm. Hắn muốn trở thành thì thể Một thì thành tiểu rất ít, nhưng nếu có một rãi ra ra giả nghiên hiểu mới kinh nghiệm. linh ngoài. người giờ qua cứu sau muốn nếu bao vô vũ không môn không số năm Hắn cũng nhưng chậm mò mâm có có đó bế phong sư tổ đệ tử xin cầu kiến nhẹ nhàng gõ lên cửa phòng doanh thừa phong nhẹ giọng nói ở trong căn viện tử này không nghi ngờ gì là lấy phong hướng làm người đứng đầu trừ vài người doanh thừa phong ra cũng không có ai dám q u ấ y dày lao nhân này nghỉ ngơi vào đi doanh thừa phong ư n g tiếng đẩy cửa bước vào bên trong gian phòng ngoại trừ trí linh ra còn có lục mặc cũng ở đây hai người bọn họ dường như đang thương thảo chuyện gì đó vẻ mặt phong h u ớ n g có chút ôn hòa nói thừa phong như thế nào lại không nghỉ ngơi đi tới tìm lao phu có chuyện gì lao cười ha h a nói ngươi chẳng lẽ là đang lo lắng chuyện khảo h a y sao yên tâm đi lấy thực lực của ngươi trên linh đạo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 khi đó thành tích có thể khó nói rõ cho nên lão mới tận lực an ủi cho hắn có thêm lòng tin doanh thừa phong mỉm cười nói nếu sư tổ nói đệ tử có thể quá quan như vậy đệ tử nhất định có thể quá quan ánh mắt phong hướng và lục mặc đồng thời hiện lên một tia quái lạ nãy giờ bọn hộ chăm chú nhìn vẻ mặt doanh thừa phong lại chẳng hề thấy được chú lo lắng kinh hoàng nào của hắn thần thái bình tĩnh như vậy giống như một kẻ ra đời có kinh nghiệm sống rất phong phú làm sao còn có cảm giác ngây ngô như thiếu niên trẻ tuổi mới vào đời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 về phần chuyện của linh vũ giả hết thể chờ tới sau khi khảo hạch kết thúc lúc đó tái chỉnh đốn tiểu tử này cũng không mượn mỉm cười phong hùng nói tiểu tử ngươi tại sao lại đột nhiên muốn trở thành linh vũ giả doanh thừa phong chính xác nói sư tổ lực lượng tinh thần của đệ tử có thiên phú sắc khí cho nên nhất định phải ra ngoài lịch lãm dựa vào giết chóc để tích lũy sắc khí mặc dù nói có tông môn làm chỗ dựa có thể cam đoan đệ tử an toàn nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất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 hơn nữa cùng ở chung với phong h ư ớ n g lâu ngày đối với tâm tư suy nghĩ của lão cũng hiểu rất rõ biết lão nhân ra ông ấy không muốn thấy mình tu luyện thuật linh vũ giả cho nên mới cố ý tìm cớ này quả nhiên vẻ mặt phong h ư ớ n g thoáng giật mình một lúc hơi có phần do dự doanh thừa phong vội vàng rèn sắt ngay khi còn nóng nói sư tổ linh sư chúng ta mặc dù là thế lực cường đại nhất trong tông môn nhưng mạng thì chỉ có một nếu như chết đi thì cái gì cũng mất hết loại kỹ xảo bảo mệnh như vậy có thể nắm được một chút mới là tốt hắn tiếp tục k h u a môi mùa méo nói đệ tử thân pháp đã rất mạnh nếu như nắm thêm được phi kiếm thuật như vậy không dám nói là tung hoành thiên hạ nhưng ít nhất có thể không lo về tính mạng của mình lục mặc do dự một chút cũng nói sư thúc lời nói của thừa phong cũng có chút đạo lý a phong hướng trầm ngâm thật lâu sau cuối cùng cũng chậm rãi gật đầu một cái doanh thừa phong nói nửa ngày có một câu đã hoàn toàn đả động tới lão mạng chỉ có một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 trên người phong hướng lập tức tỏa ra cỗ khí thế mênh mông vô cùng lực lượng tinh thần vốn không thể nhìn thấy thì bây giờ lại ngưng đ ộ n g như thực chất quét qua chiếc bàn b ắ t tiên ngay sau đó chiếc bàn b ắ t tiên lập tức rời khỏi mặt đất lơ lửng trên không sắc mặt doanh thừa phong lập tức thay đổi âm thầm cứng lưới lại phong hướng nâng chiếc bàn b ắ t tiên lên cũng không phải là một chiếc bàn làm bằng gỗ bình thường mà là do loại thiết m ộ t cực kỳ nặng chế tạo thành tuy rằng nó không thể so sánh với sắt thép chân chính nhưng cũng không hề kém bao nhiêu cho dù là một tráng hán trưởng thành cũng khó có thể nâng chiếc bàn bắt tiên đó lên huống chi là dùng loại lực lượng tinh thần vốn vô hình vô dạng phong h ư ớ n g chính là phong h ư ớ n g ở trong khi đạo tông lão có thanh danh hiển hách vô cùng tuy rằng doanh thừa phong chưa từng thấy lão nhân ra ông ấy ra tay nhưng chỉ bằng vào lực lượng tinh thần cường đại như vậy thì biết thực lực của lão sâu không thể tưởng sau một lát khí tức trên người phong h ư ớ n g chợt biến mất chiếc bàn bắt tiên theo đó mới vững vàng hạ xuống đất bốn chiếc chân bàn không ngờ lại rơi xuống đúng vị trí cũ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 doanh thửa phong buông lỏng lực lượng tinh thần chiếc bàn bát tiên lập tức rơi xuống dầm một tiếng động lớn vang lên bụi bặm trên mặt đất theo đó bay lên phong này mặc dù đã được hạ nhân quét tức qua nhưng chiếc bàn bát tiên đã lâu chưa di chuyển tích lũy một ít bụi bặm cũng là việc bình thường doanh thửa phong há miệng thở phì phò hắn l ắ c lắc đầu đột nhiên nghĩ tới vừa rồi dường như nghe tới phong hướng đang nói chuyện vì thế quay đầu nói sư tổ ngài vừa rồi nói gì vậy phong hướng giật giật k h ỏ mắt vài cái nói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 nếu như muốn ngày sau có thể trở thành cường giả chân chính thì không thể không có mánh khỏe để bồi dưỡng mắt nhìn phong hướng đang nghiêm trang trong lòng lục mặc thầm nghĩ quả thực gừng càng già càng cay a ánh mắt doanh thừa phong sáng ngời lên nói sư tổ ngài nói là đệ tử cũng có thể trở thành linh vũ giả phong hướng chậm rãi gật đầu nói không sai thiên phú khống chế vật từ xa của ngươi cũng tạm được miễn cương có thể trở thành linh vũ giả cuống họng lục mặc thoáng giật giật vài cái trong lòng không ngừng chửi thầm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 năng lực điều khiển vật từ xa của lão nhân gia n g ả i cường đại như vậy vì sao không tu luyện linh vũ chi đạo phong h ư ớ n g hử nhẹ một tiếng nói linh vũ chi đạo và võ đạo có gì khác nhau lão phu nghiên cứu chính là quán linh chi đạo mới lười lãng phí thời gian đi tu luyện linh vũ chi đạo doanh thửa phong nhìn ánh mắt khinh thường của phong h ư ớ n g trong lòng hắn không khỏi hoài nghi lão nhân gia hôm nay biểu hiện có chút khắc thường à. lục mặc túi đầu xuống gương mặt bởi vì nhịn cười mà trở nên không ngừng co giật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 mà với tính cách và thân phận của phong h ư ớ n g cho nên không chịu được loại chuyện này cho nên lão hiểu rất rõ không nên tu luyện loại này phảng phất như cảm ứng được suy nghĩ trong đầu lục mặc phong h ư ớ n g quay đầu sang lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái lục mặc thấy vậy thì chống ngực không khỏi đập liên hồi vội vàng nói phong sư thúc tiểu chất còn có chuyện cần xử lý xin táo lui trước phong h ư ớ n g lạnh lùng nói đi đi lục mặc im lặng xoay người rời đi khi vừa bước qua cửa thì cơ hồ là chạy chối chết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 nhẹ thì hôn mê bất tỉnh nặng thì vĩnh viễn bị liệt phong hướng trầm giọng nói chẳng qua nếu ngươi có thể tìm được bổn mạng linh khí như vậy vấn đề này có thể được giải quyết rồi hai hàng lông mày hơi nhúng lên đây là lần thứ mấy hắn nghe tới cái tên bổn mạng linh khí sư tổ bổn mạng linh khí chính là thanh phi kiếm mà cựu nhân nghĩa sử dụng sao ha ha không sai thanh phi kiếm kia của cựu nhân nghĩa chính là bổn mạng linh khí chẳng qua phi kiếm thích hợp với hắn nhưng chưa chắc đã thích hợp với ngươi doanh thừa phong t r ầ m rãi gật đầu nói đệ tử hiểu bổn mạng linh khí mỗi một người đều không giống nhau cựu nhân nghĩa nhờ vào may mắn mới có thể tìm được bổn mạng linh khí của hắn mà thôi ha ha trẻ nhỏ dễ dạy phong hướng hài lòng nói vũ khí trong thiên hạ nhiều vô k ể muốn từ trong đó tìm được bổn mạng linh khí của mình đúng là sát xuất rất nhỏ lao dừng lại một chút nói chẳng qua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 Muốn học được cao kỹ xảo thưa â m hơn thì cần dùng những đồ vật quý giá để trao đổi. Doanh thừa Phong hơi h cần dùng n vật trao giá đồ để đổi. quý ớ n lên nói. Phương pháp tu luyện linh vũ giả cũng là loại kỹ xảo cơ bản nhất g giả mày là loại pháp cơ tu vũ xảo kỹ s o phong hướng nhìn hắn một chút mới nhẹ g i ọ n g nói thưa phong ngươi phải nhớ kỹ linh vũ giả cho dù cường đại hơn nữa thì cũng chỉ là một vũ giả vô địch cùng dai mà thôi lời nói này của lão trong đó tràn ngập lòng tự tin tới cực điểm linh sư ở trên thế giới này quả thực là thế lực cường đại nhất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 doanh thừa phong lần đầu tiên thấy bộ dạng ngưng trọng của lão nhân ra ông ấy như thế vội vàng nói vâng đệ tử nhớ kỹ tiếp nhận tấm thẻ t r ú c doanh thừa phong lập tức cáo từ rời đi đi tới chiếc tháp trung tâm phong h ư ớ n g hơi lắc đầu vài cái tiểu tử này đúng thật là một tiểu tử thật sự không hiểu được tại sao lúc rèn và quán linh hắn lại có thể bình tĩnh tâm tình như thế chẳng qua doanh thừa phong khát cầu đối với tri thức như vậy rất được phong h ư ớ n g tán thưởng nếu như có một ngày doanh thừa phong trở nên kiêu ngạo tự mãn đánh mất đi động lực thì như vậy thành tựu cả đời của hắn sẽ rất có hạn 11. khi doanh thừa phong tiến vào trong tháp lớn căn bản cũng không có một hai liếc mắt nhìn hắn dường như coi hắn giống như không khí a nhưng mà ngay khi doanh thừa phong muốn dọc theo cầu thang đi lên tầng thứ hai thì ở lối vào đã có người đi ra cản lại trọng địa linh tháp người ngoài không được vào cửa cầu thang là một vị trung niên hán tử bộ mặt lạnh lùng doanh thừa phong có thể ở trên người hắn cảm nhận được lực lượng cường đại ba động thực lực người này tuy không phải là thập tầng chân khí nhưng cũng tuyệt đối không kém bao xa doanh thừa phong mỉm cười từ trong người lấy ra tấm huy trường đưa ra tới trước sắc mặt trung niên hán tử thoáng dễ nhìn một chút nhưng vẫn như chưa nói người tới tham gia khảo hạch linh sư ạ ai nếu như ngươi đã thông qua khảo hạch thì mới có đủ tư cách tiến lên tầng thứ hai thứ ba nhưng hiện tại thì ngươi tuyệt đối không thể đi lên doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là như thế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 khi bản thân chưa có thực lực cường đại thì phải thành thật một chút đến lối đi lên tầng ba cũng không có người nào canh gác nhưng lại có một cái biển rất lớn để ba chữ tàng thư các ở nơi này đang có một vị lao nhân cầm một quyển sách chú tâm xem xét doanh t h ừ a phong từng có kinh nghiệm một lần nên không dám lô mãng hắn tiến lại gần lao nhân cung kính nói tiền bối văn bối là môn hạ khí đạo tông muốn tới nơi này đọc sách h ử m lao nhân kia vẫn c ú i đầu dường như đang xem tới đoạn nào đó rất kích thích từ tiếng lô mũi chỉ phát ra một tiếng hư nhẹ sau đó không hỏi cái gì cả doanh thửa phong do dự một chút cầm trúc lệnh trong tay đưa ra thoáng lay động trước mặt lao nhân một hồi vị lao nhân kia vẫn t h ở ơ như trước dường như căn bản không để ý tới doanh thửa phong thoáng nhăn mày lại thấp giọng nói nếu tiền bối đã đáp ứng như vậy vãn bối xin phép đi vào hắn nói xong rồi thu hồi lại lệnh bài nhấc chân bước vào trong tàng thư các xem bộ dạng của lao nhân như thế nào cũng không giống như một người gác cửa tiến vào trong căn phòng to lớn doanh thừa phong không khỏi cảm thấy nao nao tàng thư các thật sự xứng đáng với cái tên tàng thư ở trong này bày đặt hơn một trăm giá sách lớn trên mỗi một giá sách đều chia ra làm mười tầng mỗi một tầng đều chất đầy sách doanh thừa phong đưa ánh mắt nhìn ngoại trừ bỏ sách ra thì vẫn chỉ là sách phảng phất như cả người tắm trong một biển sách kiếp trước của hắn trình độ khoa học cực kỳ phát triển toàn bộ tin tức và kiến thức đều được đưa vào máy tính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 a nơi này sao lại có thêm một người người là ai tiến vào đây làm gì doanh thừa phong thoáng có chút xem thường hắn khi vừa tiến vào đây lực lượng tinh thần thủy chung vẫn duy trì ở trạng thái phấn khích đối với tình huống quanh người cực kỳ chú ý cho nên khi vị lao nhân đọc sách tới nhập thần kia đứng lên hơn nữa h i ế p mắt nói chuyện động tác đều không vượt qua khỏi sự cảm ứng của hắn chỉ có điều làm cho doanh thừa phong cảm thấy buồn bực chính là lúc trước khi mình tiến vào rõ ràng đã hướng tới lao xin chỉ thị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 ngươi còn trẻ phải xem nhiều sách một chút vâng có lẽ thấy thái độ của hắn tương đối vừa lòng lão nhân kia đột nhiên có chút hứng thú l a o nói người trẻ tuổi ngươi đã xem qua được bao nhiêu loại sách rồi doanh thừa phong hơi giật mình nói van bối tuổi còn trẻ xem sách cũng không được nhiều lắm trên mặt lão nhân hiện lên một kia tiếc m ố i nói ngươi xem sách không được nhiều lắm hẳn là không thể giúp ta giải ưu được rồi doanh thừa phong trận tròn hai mắt cười nói tiền bối có gì không hiểu nếu không ngại thì cứ nói ra văn bối có lẽ không thể vì ngại giải đáp nhưng sư phụ văn bối thì nhất định có thể có thể xuất hiện ở trong này khẳng định vị này chính là một linh sư vấn đề mà linh sư gặp phải tự nhiên là về linh đạo doanh thừa phong tuy rằng không thể giải đáp nhưng phong huống thì không giống với hắn ánh mắt lao nhân này thoáng hiện lên một k i a vui mừng nhưng lập tức cảm đảm đi nói phải không vấn đề này ngay cả lão phu cũng không thể giải đáp được những người khác làm sao có thể a doanh thừa phong thoáng nhăn mặt lại lao nhân này không có óc cả thật sự nghĩ mình có kiến thức thiên hạ vô song sao mà trên thực tế doanh thừa phong tuy rằng có thể ở trên người lao cảm nhận được một tia lực lượng tinh thần nhưng có lực lượng đó cũng không cường đại thậm chí so với hắn còn yếu hơn vài phần thực lực vị lao nhân này không đủ nhưng khẩu khí thì cũng rất lớn a mười phần thì tới chín là đọc nhiều sách tới mức váng đầu rồi cười ha h a doanh thừa phong nói tiền bối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 l ã o bất tử này khen lão hai câu thật tưởng mình là bách khoa toàn thư sao chẳng qua nụ cười trên mặt hắn thì càng trở nên sáng lặn hơn nói tiền bối văn bối có một vấn đề không biết ngài có thể trả lời giúp hay không lao nhân cười ha h a nói ngươi hỏi đi vô luận là thiên văn địa lý linh đạo vũ đạo lao phu đều có thể trả lời thật không ánh mắt doanh thừa phong hiện lên một kia t r e o tức nói văn bối muốn hỏi thiên hạo thành ở giữa là cái gì chương một trăm chín mươi hai đột nhiên thay đổi giữa thiên hạo thành lao nhân hơi giật mình lập tức bật cười nói tiểu tử ngươi học hành chẳng ra sao cả vậy mà không biết lịch sử thiên hạo thành doanh thừa phong hầu nghi nói v ạ n bối quả thực không biết lịch sử thiên hạo thành nhưng nó với vấn đề này thì có quan hệ gì với nhau lao nhân cười a a nói tòa thiên hạo thành này là dựa theo một đại trận linh văn kiến tạo thành chiều dài và độ rộng của nó đều được yêu cầu rất nghiêm khắc ha ha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 Mà trên t h ự chẳng qua sách ở đây tuy nhiều nhưng cũng không có kiến thức thâm ảo gì đúng như phong hùng nói cơ sở ở trong chỗ này cũng chỉ có thể miễn phí xem được cơ sở mà thôi nếu như muốn xem được nhiều tri thức như vậy cần phải có cống hiến nhất định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 ít nhất trong đống sách này không hề có ghi chép lại người đang tìm sách gì đông nhiên lão nhân kia tới sau lưng doanh thừa phòng nghiêm trang dò hỏi doanh thừa phong hơi giật mình trên mặt lộ ra một k i a xấu hổ nói tiền bối lúc trước vãn bối chỉ cùng ngài đùa một chút mà thôi mong ngài bỏ qua cho sử dụng phương pháp cân não để lừa mấy con mọt sách là chuyện không hay ho gì trước khi người ta còn chưa kịp phản ứng hắn còn có thể không để ý mà lờ đi nhưng nếu đối phương từ trong vấn đề phức tạp đó tỉnh lộ lại như vậy hắn dù ra mặt có d à y thì cũng không thể tiếp tục giả thần giả quỷ chỉ có điều vị lao nhân này hành động vượt ra ngoài dự liệu của doanh thừa phong l a o đối với hành động đùa giỡn của hắn không hề có ác cảm mà chỉ nói tiểu tử người coi lão phu là loại tiểu nhân lòng dạ hẹp hỏi sao ha ha người đưa ra vấn đề làm khó lão phu lão phu chỉ có thể cao hứng mà thôi doanh thừa phong thoáng lặng đi một chút trong lòng thầm nghĩ vị lao nhân này chẳng lẽ trời sinh muốn bị ngược đ ạ i sao người ta không làm khó lao thì lao không cảm thấy thỏa mãn b ộ t b ộ t b ộ t một đạo thanh â m bước chân nho nhỏ từ phía cầu thang vang lên doanh thừa phong đưa ánh mắt nhìn ra ngoài ở đó một trung niên nam tử thản nhiên đi qua thông đạo tiến tới gần cửa tàng thư c á t doanh thừa phong lập tức đứng thẳng người đây chính là người thứ ba tiến vào tàng thư c á t sau hắn bất kể là người tới là ai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 thực lực như vậy muốn nói có thể dọa lui một người là điều tuyệt đối không thể xảy ra p h ả n phất như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn lao nhân thoáng rung đùi đắc ý nói lao phu có đôi khi sẽ tới tàng thư các xem sách hơn nữa thích cùng người tham khảo nhưng đáng tiếc chính là cho tới bây giờ vẫn không có ai có thể làm khó được lao phu ha ha bọn họ có lẽ bị lao phu làm cho sợ hãi cho nên khi thấy lao phu thì không ai dám vào đây nữa khoe miệng doanh thừa phong hơi co giật một chút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 không có bao nhiêu thì giờ rảnh rỗi để mà chơi đùa với vị lao nhân này nhưng mà ngay khi hắn cầm quyển sách đi tới một chiếc ghế ngồi xuống vị lao nhân kia cũng đi theo hơn nữa còn l à m nhảm bên thai hắn tiểu tử ngươi lúc ban đầu muốn xem hẳn cũng không phải là quyển sách này đi doanh thừa phong hơi giật mình ngẩng đầu nói làm sao ngài biết được ha ha lao phu nhìn thấy ngươi nhìn qua mục lục tất cả các giá sách một lượn sau đó đi tới khu sách về linh đạo nhưng cuối cùng lại thoáng hiện ra chút thất vọng cho nên biết ngươi không có tìm được mục tiêu lớn nhất của mình lao nhân cười ha hả nói doanh thừa phong trận tròn hai mắt ánh mắt nhìn về phía lao nhân khó tránh khỏi có phần chấp nhận xem ra ánh mắt nhìn người của hắn vẫn còn kém năng lực quan sát của vị lao nhân này rất nhạy bén cũng không phải là cái loại ngoại trừ đọc sách ra thì chuyện gì cũng không biết chẳng qua bất kể vị lao nhân này là ai thì cũng không có quan hệ với hắn nhẹ nhàng cười doanh thừa phong nguyện c h u y ể n nói tiền bối văn bối muốn t ĩ n h tâm đọc sách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 ngươi lại đưa ra một vấn đề chỉ cần có thể làm khó được lao phu lao phu sẽ để cho ngươi đọc sách chương một trăm chín mươi ba đa tạ chỉ điểm ạ buộc doanh thừa phong mạnh mẽ khép quyển sách vừa mở ra vẻ mặt tức giận nhìn lão nhân cái gì mà kêu là đưa ra một vấn đề làm khó được lao thì mới được đọc sách chẳng lẽ lao nhân này thật sự hồ đồ sao con tưởng rằng tàng thư các này là do lão mở trong lòng doanh thừa phong mặc dù rất tức giận nhưng hắn cũng không đánh mất lý trí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 Toàn bộ lầu ba ngoại trừ thì một một tới ngoại nào Mà dàng người bọn hắn ra thì không ngờ lại chẳng có một bóng người nào khác. Mà một kẻ không bộ ba lầu lại hai ra khác. kẻ có dễ điều â y thì h k nhìn thấy lao giả này cũng lập tức biến mất dạng, giống như thấy phải tức mất Lao lập giả gặp i quỷ đ này cho thấy lão giả trước mắt này cũng không phải là người bình thường nếu như lão chỉ là một con mọ t sách bình thường thì mấy chục năm qua đã sớm bị đám linh sư một trưởng đánh thành thịt vụt rồi đương nhiên nhìn linh lực dao động của lão nhân này hắn cũng tuyệt đối không thể tin đây là một đại nhân vật chỉ có điều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 đều không thể nào dò ra được huyền bí trong đó vị lao nhân này tuy rằng đọc nhiều sách vở nhưng lại tạo ra cho láo tính cách của một con mọt sách đột nhiên gặp vấn đề như vậy ngược lại càng thêm khó có thể đ o á n được lao nhân ra ngài có biết không xem xét một vấn đề không thể cơ đua cả nắm phải đứng ở nhiều góc cạnh để xem xét doanh t h ừ a phong bắt đầu ăn nói lung tung vạn bối đưa ra mấy vấn đề tuy rằng cổ khoái nhưng có thể làm chống trải suy nghĩ một người khiến cho người ta không đi vào khuôn phép hạn chế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 giờ phút này vị lao tiên sinh đang cười gập cả người khoe mắt gần như sắp tuân lệ ra doanh thừa phong trận tròn mắt trong lòng vô cùng n g h i hoặc chỉ sợ hắn nghĩ nát cả hóc cũng không hiểu được lão nhân này đến tột u cùng là có phải đang phát bệnh thần kinh hay không từ từ tiếng cười của lão nhân dừng lại lao đứng lên hướng về phía doanh thừa phong vái một cái thật sâu nói t h i ể u huynh đệ đa tạ chỉ điểm dứt lời lao xoay người rời khỏi tàng thư cát c h ư một trăm chín mươi b ố nói chuyện với nhau nhìn bóng lưng láo nhân rời đi, doanh、thừa、phong thoáng đầu. Hắn không biết láo giả kia đột nhiên thừa phải biết giả gặp láo lắp láo rời đi, kia đầu. đột một ấ vấn đấy, y suy này Nguyên thay vị vừa với nghĩ khác thường làm cho mình nhận được chỉ dẫn gì đấy. Vị láo giả này đoán chừng những trong ngoài, nên nghĩ không giống với người thường nữa. đề được đem đổi phải khác cho chỉ thứ ghi sách cho giả Si sẽ gì láo của làm là láo m bị ra B ý lần nữa thu liễm tâm thần doanh thừa phong bắt đầu đọc sách phương pháp hắn đọc một quyển sách khác người người bình thường rất nhiều từ tờ thứ nhất trở đi hắn lật từng tờ một cơ bản là ánh mắt chỉ đạo qua thoáng một cái rồi lật tới trang tiếp theo tốc độ như vậy nếu như ở người bình thường thì chỉ sợ là còn chưa kịp hiểu mấy trang này viết cái gì nữa nhưng trong người doanh thừa phong có trí linh tình huống của hắn cùng với người bình thường sẽ hoàn toàn bất đồng ánh mắt chỉ đạo qua một cái là giống như scan đem toàn bộ nội dung đã chuyển được vào trong kho lưu trữ của trí linh tuy rằng hiện tại doanh thừa phong quả thật không xem được gì nhưng những tài liệu này đã được in sâu vào trong đầu hắn về sau khi cần dùng tới thì có thể dùng tốc độ nhanh nhất lấy chúng ra để đọc c h í linh giờ phút này làm những chuyện như vậy chính là ở trong đầu doanh thừa phong tạo thành một thư viện to lớn đem toàn bộ những tri thức ở đây chuyển vào bên trong mà cái doanh thừa phong phải làm chính là không ngừng bổ sung những quyển sách có nội dung mới nếu như hắn có thể ở trong tàng thư các này đem toàn bộ sách xem qua một lần phỏng chừng thư viện đại quy mô của hắn sẽ bắt đầu được những bước nhỏ toàn bộ tầng ba lúc này chỉ có một mình hắn ngoại trừ thanh âm lật sách ra thì không còn loại thanh âm nào khác vang lên chẳng qua cũng bởi vì vậy cho nên doanh thừa phong mới dám dùng loại phương thức này để xem sách hồi lâu sau doanh thừa phong mới thở dài một tiếng đem hai quyển sách gặp lại hắn nhắm hai mắt lại trong đầu lẳng lặng tự hỏi ở dưới sự khống chế của trí linh nội dung hai quyển sách vừa xem xong dần hiện ra từng chút một đông nhiên trong lòng doanh thừa phong có chút động hắn mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía cửa cầu thang vị lao nhân kia một lần nữa lại từ cửa cầu thang đi vào vẻ mặt lao vui mừng đi thẳng tới chỗ doanh thừa phong mặc dù cùng là một người nhưng chẳng biết tại sao doanh thừa phong cảm thấy được trên thân hình vị lao nhân này dường như đã xảy ra biến hóa vi d i ệ u hắn cũng không cách nào hình dung được loại cảm giác này dường như lúc này ánh mắt vị lao nhân kia đã không còn mê mang nữa mà có thêm chút thần thái sinh động ha ha t h i ể u huynh đệ lao phu lại tới nữa doanh thừa phong mỉm cười nếu vừa rồi lúc hắn đang xem sách mà vị lao nhân này làm phiền hắn có lẽ sẽ cảm thấy tức giận nhưng lúc này thì khác đột nhiên hắn phát hiện ra nói chuyện với loại mọ t sách thế này cũng có cảm giác rất thú vị tiền bối ngài lần này chẳng lẽ còn muốn van bối ra đề tài làm khó nữa sao hắn trêu đồ hỏi lao nhân cười ha hả nói đề mục của ngươi quá quá i dị hoàn toàn đánh vỡ l ẽ t h ư ờ n g lão phu rất có hứng thú lao dừng lại một chút nói tiếp chẳng qua lúc này lão phu tới đây cũng không phải là đeo bám lấy ngươi doanh t h ừ a phong hơi giật mình nói đeo bám lao phu từng nói chỉ cần ngươi có thể đưa ra một đề tài làm khó ta một lần ta sẽ để cho ngươi chuyên tâm đọc sách lao nhân khẽ nhướng mày nói nếu đã đáp ứng thì ta tất nhiên sẽ làm được doanh t h ừ a phong chậm rãi gật đầu ấn tượng của hắn với lao nhân đã tốt hơn rất nhiều vị lao nhân này tuy rằng vô cùng cổ hủ nhưng lại rất tuân thủ lời hứa hẹn với người khác hắn nhìn ra được vị lao nhân này đối với những câu hỏi mẹo kia rất có hứng thú nhưng bởi vì một cái hứa hẹn lao đã mạnh mẽ đệ nén bản thân không hề hỏi tới nửa câu ánh mắt lão giả đảo qua ba bộ sách trước mặt doanh thừa phong nói người muốn tu luyện phi kiếm thuật của linh vũ giả doanh thừa phong gật đầu một cái nói vâng ạ vị lao nhân này nếu đọc rất nhiều sách thì đối với ba quyển trước mặt hắn không hề cảm thấy xa lạ mà khi nhìn thấy ba quyển sách này chỉ cần hơi đoán một chút là biết được ý định của doanh thừa phong lao nhân mỉm cười nói những điểm chính của linh vũ giả thì thôi nhưng còn hai quyển sách kia thì có thể có chút khó khăn ha ha ngươi muốn tìm cho mình một tài liệu thích hợp cũng không hề dễ dàng muốn hay không lão phụ giúp ngươi chút phảng phất như sợ doanh thừa phong cự tuyệt lao nhân lại nói lão p h ụ đã nhớ hoàn toàn nội dung hai quyển sách này lúc ngươi tìm kiếm tài liệu thích hợp ta có thể đưa ra chú ý cho ngươi đỡ cho ngươi phải quay trở về tra cứu làm lãng phí thời gian và tinh lực hai quyển sách dày cộp này không khỏi làm cho người ta phải đau đầu có lẽ cũng duy nhất lao nhân đọc sách thành nghiện này mới có thể hoàn toàn ghi nhớ được nó nhưng mà doanh thừa phong cũng khẽ lắc đầu nói đa tạo ý tốt của tiền bối nhưng vạn bối trước kia cũng từng đọc qua hai quyển sách này đối với nội dung bên trong cũng không hề xa lạ lần này lấy nó ra đọc chỉ là muốn ôn tập lại một lần nữa mà thôi cho nên ý tốt của lão tiền bối vạn bối xin tâm lĩnh a ngươi có thể nhớ hết toàn bộ nội dung tổng hai quyển sách sao lao nhân tò mò nói ngươi phải biết rằng xem qua và nhớ hoàn toàn là hai việc hoàn toàn khác nhau a doanh thừa phong cười vui vẻ nếu như biện luận nói có sách mách có chứng hắn khẳng định không bằng vị lao nhân này nhưng nếu so năng lực ghi nhớ sách thì hắn tự nhận đứng thứ hai chẳng ai dám đứng thứ nhất trong thiên hạ cả ho nhẹ một tiếng hắn nói miễn cưỡng ghi nhớ được một ít tạ nhưng hẳn là cũng đủ dùng hừ lao nhân bất mãn nói nhớ kỹ một ít là đủ dùng sao lao phu hỏi ngươi lao tùy ý chỉ tay về các giá sách nói ngươi nhìn xem những cái giá sách này được chế tạo bằng nguyên liệu gì doanh t h ừ a phong hơi giật mình ánh mắt hắn dừng ở trên giá sách tuy rằng lúc hắn tiến vào trong tàng thư các cũng nhìn thấy những cái này nhưng lại không bao giờ để ý tới chúng giờ phút này dưới câu hỏi của lão nhân hắn mới cẩn thận quan sát một l ư ợ t trong đầu hắn nhanh chóng xuất hiện nội dung quyển sách kia hơn nữa còn bắt đầu tìm tòi về các loại thảo mục ánh mắt hắn hơi tỏa sáng lên giống như một cái dụng cụ phân tích đem hình dạng của khối vật liệu cũng như kết cấu từ từ đưa vào trong đầu hơn nữa còn dựa theo những ghi chép trong sách tiến hành đối chiếu đây là một công trình có chút hơi lớn đặc biệt nếu chỉ dựa vào nhãn lực để làm việc này thì độ khó khăn sẽ tương đối cao nhưng mà năng lực tính toán của trí linh gần như thiên hạ vô song gần qua thời gian nửa nén nhang cũng đã cho ra kết luận chính xác chẳng qua trí linh đưa ra đáp án làm cho hắn phải chấn động hương nam mục cái này không ngờ lại là hương nam mục doanh t h ừ a phong hít sâu một hơi khí lạnh nói linh đạo thánh đường quả nhiên là g i à u nước đố đổ vách hương nam mục là một loại gỗ quý hiếm tác dụng lớn nhất của chúng là có thể tạo thành sự cộng hưởng với thiên địa linh lực ở không gian chung quanh do có loại tác dụng này cho nên nó có thể đem hoàn cảnh chung quanh luôn bảo trì ở trạng thái ổn định dựa theo những gì trong sách ghi lại bột phấn của hương nam mục thậm chí còn có tác dụng gia cố không gian một khi vật gì đó dính dáng tới không gian thì giá trị của nó lập tức tăng lên gấp trăm ngàn lần tuy nói bột phấn của hương nam mục có thể phát huy ra chút xíu tác dụng nhưng giá trị của nó đã vô cùng xa xỉ đưa ánh mắt nhìn toàn bộ tàng thư cát các giá sách trong này đều được chế tạo bằng hương nam mục đây chính là của cải to lớn tới mức có thể khiến cho người ta động tâm a chẳng qua doanh t h ừ a phong cũng không có ý niệm gì trong đầu bởi vì hắn biết có rất nhiều thứ chỉ có thể nhìn chứ không được đánh chú ý lên chúng nếu như hắn đánh chú ý tới những giá sách này thì chẳng khác nào là ngại mình sống quá lâu rồi lao giả kinh ngạc nhìn hắn nói tiểu t ử này thật không tồi ngay cả cái này cũng có thể nhìn ra hương nam mục thật sự là vật liệu quá mức quý hiếm và ít gặp doanh thừa phong có thể nhận ra nó quả thật là vượt ra ngoài dự liệu của lão doanh thừa phong cười ha h a tiếp tục nói ở trên giá sách làm bằng hương nam mục này còn có khắc đồ án linh văn đặc thù chúng nó khi cùng với linh lực ngoại giới giao tiếp với nhau sẽ duy trì hoàn cảnh khô giáo hơn nữa còn dự phòng những con mọ t sách sinh ra trong đầu hắn không ngừng hô kỳ lạ tạo ra thứ này mặc dù có chút tốn kém nhưng sau này bảo quản sẽ bớt đi không ít phiền phức những quyển sách này ngoại trừ do con người làm cho nó bị tổn hại ra thì cơ bản sẽ không bao giờ xuất hiện tình trạng đó lao nhân liên tục gật đầu nói không tồi không tồi lao phu hiện tại có chút tin tưởng ngươi đã nhớ kỹ không ít thứ tốt lao trầm ngâm một chút lại hỏi mấy vấn đề từng ghi lại trong hai quyển phân chia chủng loại các loại khoáng vật và bách khoa toàn thư phân tích thuộc tính chẳng qua lão nhân này cũng không phải là tùy ý hỏi mà từng bước khiến cho nội dung càng thêm sâu sắc nếu như chỉ đọc được sơ bộ Nhưng vấn này bản không khi gặp vậy mấy vấn đề này, cơ bản sẽ tuy h ể trả t lời được.、Tuy、nhiên doanh thừa phong thì khác hắn n h u mày suy tư một lúc trí linh đã có thể đem nội dung trong sách hoàn toàn hiện ra trong đầu hắn do như cầm nguyên quyển sách đọc để trả lời những vấn đề lão nhân hỏi rất nhanh đã được doanh thừa phong giải đáp hoàn toàn tuy rằng tốc độ có chút chậm cũng có chút từ ngự không hoàn toàn hiểu hết nhưng ánh mắt kinh ngạc của lão nhân càng ngày càng đậm doanh thừa phong đối với vấn đề của lão nhân cũng không hề cảm thấy phản cảm bởi vì hắn phát hiện muốn giải quyết mấy vấn đề này hắn phải trong thời gian ngắn nhất tra ra nội dung trong bộ sách hơn nữa còn phải hiểu tương đối rõ ràng trải qua một lúc vừa hỏi vừa đáp đối với quá trình tiêu hóa nội dung hai quyển sách đã có chốt rất lớn hơn nữa hắn dường như phát hiện là vấn đề lao nhân hỏi cũng có phương hướng rõ ràng dường như là đang có ý đồ chỉ điểm cho hắn làm cách nào chọn lọc được tài liệu thích hợp nhất dù sao có lần hỏi đáp này doanh thừa phong đối với quá trình tìm kiếm tài liệu thích hợp với mình đã có một phương án hoàn toàn mới cuối cùng lão nhân mới thở dài một tiếng từ sâu trong đáy lòng nói tiểu tử người thật không tồi mặc dù còn không hiểu rõ hoàn toàn hai quyển sách này nhưng có thể làm được tới bước này cũng là rất giỏi rồi doanh thừa phong vội vàng khiêm tốn vài câu hắn đối với năng lực của lão nhân này cũng bội phục sát đất lão nhân trầm ngâm một chút đột nhiên nói ngươi lúc ban đầu muốn tìm kiếm sách gì nói cho lão phu biết trong lòng doanh thừa phong khẽ động nói tiền bối sách lúc đầu văn bối muốn tìm chỉ sợ cũng không phải là có thể miễn phí xem lao nhân cất tiếng cười dài nói đây là chuyện nhỏ ở trong này lão phu có thể làm chủ ngươi cứ nói xem thế nào doanh thừa phong nghe vậy thì mừng rỡ vội vàng nói đa tạ tiền bối văn bối muốn đọc một ít sách nói về phương diện không gian lực lượng chương một trăm chín mươi lăm báo đáp không gian lao nhân thoáng cảm thấy nao nao nghi ngờ hỏi ngươi muốn tìm sách nói về không gian lực lượng làm gì ánh mắt lão nhìn qua một lượt doanh thừa phong trong ánh mắt tràn ngập vẻ khó hiểu nói nếu lao phu không nhìn lầm tu vi chân khí của ngươi nhiều nhất chỉ là bắt tầng võ sĩ lực lượng tinh thần hơi mạnh hơn một chút nhưng so với linh sư cấp bậc võ sư thì còn kém không ít bây giờ đã muốn nghiên cứu không gian lực lượng cũng không phải là chuyện tốt ta lời nói của lão nhân vẫn tương đối b i ể n chuyển nếu như có phong hướng ở đây sợ rằng sẽ chỉ vào mặt doanh thừa phong mang k é tắt một lượt rồi chỉ có điều trong lòng doanh thừa phong thì giật mình không lớt vị lao tiên sinh này có thực lực cũng không hề mạnh nhưng nhãn lực thì lại chẳng kém không chỉ có thể nhìn thấu tu vi tiêu chuẩn của hắn hơn nữa còn có thể nhìn ra được cả tinh thần lực lượng mạnh hay yếu so với linh sư tu vi võ sư nhân vật như vậy doanh thừa phong có cảm giác duy nhất lúc này chính là hóa ra đọc sách nhiều cũng có chỗ tốt ở một số phương diện hắn ho nhẹ một tiếng nói tiền bối van bối tuy rằng thực lực không đủ cũng không có khả năng nghiên cứu không gian bí pháp gì đó văn bối chỉ là một tìm hiểu một ít phương pháp luyện chế đạo cụ không gian mà thôi những lời này thực tế là hắn đã nói tới điểm mấu chốt nếu như vị lao nhân này còn tiếp tục truy hỏi sự việc kỹ càng hắn sẽ tuyệt đối không lộ ra thêm nửa chữ chuyện về thiên nhiên huyết bức vương càng ít người biết càng tốt đừng nói là vị lao nhân lần đầu gặp cho dù là người luôn chỉ dạy hắn như phong hướng cũng chưa từng biết được một chút nào về chuyện này đạo cụ không gian à không phải là linh khí sao lao nhân gật đầu thì t h ả o nói thân thể doanh thừa phong thoáng run dậy một chút trong lòng thì không ngừng dùng mình cái này gọi là nói nhiều tất lộ một câu nói kia của hắn đã lộ ra không ít nội dung thiên nhiên huyết bức vương quả thật có thể thông qua thủ đoạn thần bí luyện chế thành túy không gian nhưng loại vật phẩm này không phải là linh khí mà là thuộc về phạm chủ dụng cụ đặc thù lao nhân ngẩng đầu lên thì t h ả o phảng phất như đang tự nói một mình lấy tu vi của ngươi khẳng định không thể nào đạt được cái gì quá tốt cho nhiên dù là ngẫu t ừng chỗ à o đó nhận được nhặt n thứ tốt thì tốt c ũ vô pháp chế tạo. Ừm. ngươi lại tới đây tìm sách về không gian lực lượng chứ không phải nói với trưởng bối trong nhà cái này chứng minh ngươi muốn giấu giếm không muốn để người ngoài biết hơn nữa vật ấy phải là thứ ngươi có năng lực chế tạo cả người doanh t h ử a phong lập tức nổi lên một trận hàn ý nó từ dọc theo sống lưng nhanh chóng lan lên tới đỉnh đầu yêu nghiệt Đây câu yêu mới một mà tại nghiệt. nói chính thức Chỉ của có hắn thể tồn bằng là Lao hơn nữa còn không kém sự thật bao nhiêu mặc dù ở trong mắt đám người phong h ư ớ n g doanh thừa phong cũng được coi là yêu nghiệt nhưng trong lòng doanh thừa phong lại biết rõ nói về sự yêu nghiệt thì hắn hoàn toàn không thể so sánh được với vị lao nhân này lao nhân này từng nói qua vô luận là thiên văn địa lý linh đạo võ giả lao đều có thể trả lời khi đó doanh thừa phong còn có chút không để ý tới nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn tin tưởng lao nhân cũng không để ý tới ánh mắt rung động của doanh thừa phong mà nhẹ nhàng vuốt ve mép bà nói ta biết ngươi muốn tìm bộ sách gì rồi hãy theo ta tới đây doanh thừa phong trần trờ một chút nói tiền bối gia trưởng vạn bối lúc đưa cho trúc lệnh thì từng nói qua vạn bối chỉ có thể ở lại trong hai gian phòng này không được đi sang gian thứ ba lao nhân cười ha hả nói có lao phu ở cùng ngươi ngươi lại sợ cái gì trong lòng doanh thừa phong thủy trung vẫn không dao động hắn chỉ hơi cười còn đầu thì nghĩ nếu thật sự có người phát hiện ra lão nhân ra ngài có thể không có việc gì nhưng ta thì khẳng định sẽ gặp xui xẻo dường như cảm thấy không lay chuyển được doanh thừa phong lão nhân bất đắc dị lắc đầu nói cũng được ngươi chờ đó ta đi lấy sách mang tới cho ngươi dứt lời lão xoay người đi vào gian bên trong của tàng thư cát hai mắt doanh thừa phong thoáng ngưng trọng ánh mắt nhìn theo thân ảnh lão nhân dần khuất vào gian bên trong mà giờ phút này sắc khí giấu ở sâu trong đ ấ y lòng hắn mới chính thức bắt đầu trỗi dậy sắc khí đây là k h í tức sát khí được ngưng tụ manh liệt ta vị lao nhân kia thông minh như quỷ trí tuệ như biển chỉ dựa vào mấy câu nói của hắn đã có thể đoán ra được gần hết ý đồ hắn tới đây nếu để cho lão tiết lộ chuyện này ra ngoài doanh thừa phong thật sự không biết nên xử lý chuyện này thế nào túi không gian đây là thứ ngay cả phong huống cũng không có nếu như để người này nói ra ở trên thân thể hắn có một thứ chế tạo thành túi không gian thì chỉ sợ sẽ mang tới phiền toái vô cùng nếu có thể mà nói doanh thừa phong muốn đem bí mật này hoàn toàn cất sâu trong lòng nhưng mà ý nghĩ này và sát khí chỉ chợt lóe lên rồi biến mất nơi này dù sao cũng là linh tháp của linh đạo thánh đường vị lao nhân kia lai lịch có chút thần bí khó lường có thể khẳng định một chuyện đó là lao nhân ra ông ấy có quan hệ mật thiết với vị đại lão cao nhất ở đây nếu không cũng không thể ở trong tàng thư cấp mà không có ai dám tiến vào nhân vật như vậy nếu đột nhiên mất tích như vậy sợ rằng sẽ tạo thành hậu quả tương đối đáng sợ doanh thừa phong thở dài một hơi vẻ mặt của hắn không ngừng thay đổi mãi lâu sau mới bình phục lại l à phúc thì không phải họa l à họa thì có tránh cũng không thoát chỉ hy vọng tình huống này cũng không trở nên quá bết bát như hắn suy nghĩ sau một lát tiếng bước chân quen thuộc lại vang lên một lần nữa lao nhân quay trở lại trên tay lúc này đang cầm hai quyển sách hai quyển sách này tuy rằng không to nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ đem chúng đặt xuống trước mặt doanh thừa phong lao nhân cười a a nói nếu lao phu tính không lầm thì hai quyển sách này có thể thích hợp với ngươi chẳng qua lão đột nhiên dừng lại một chút nói lao phu chỉ có thể đem chúng ta đây mà thôi còn không thể để cho ngươi mang ra ngoài ngươi chỉ có thể ở trong này mà xem chúng doanh thừa phong đứng lên hướng về phía lao nhân vái một cái thật sâu nói có thể xem được chúng đã là vinh hạnh của văn bối đa tạ tiền bối lao nhân vung tay lên nói ngươi không cần cảm tạ ta lao phu làm như vậy bất quá là trả lại nhân tình cho ngươi doanh thừa phong cười khổ một tiếng thầm nghĩ trong lòng ta làm gì có cho tiền bối chút nhân tình nào chẳng lẽ hai câu hỏi ra ngoài lẽ thường kia đối với lao tiền bối lại trọng yếu như thế t ố i đầu ánh mắt hắn k h ẽ đảo qua hai quyển sách trong lòng không khỏi thoáng giật mình phương pháp và tài liệu chế tạo đạo cụ không gian cấp thấp cơ sở lý luận không gian thuộc tính hai quyển sách này quả nhiên là thứ mà giờ phút này hắn muốn xem được nhất đặc biệt là cuốn thứ hai nhìn thì không có quan hệ tới chế tạo ra của thiên niên h huyết bức vương nhưng doanh thừa phong lại biết huyết bức vương nắm giữ năng lực về không gian như vậy chính mình phải có lý giải về tri thức liên quan tới loại lực lượng này ít nhất khi tri thức của hắn liên quan tới phương diện không gian khá phong phú rồi thì lúc chế tạo túi không gian xác suất thành công mới có thể lớn hơn một chút trí linh đúng là sinh mệnh thần kỳ nhất trong thiên hạ có được năng lực tính toán không gì sánh nổi nhưng mà có phát huy được năng lực đó hay không thì cần phải có cơ sở dữ liệu phong phú nếu như tư liệu không đủ thì cho dù năng lực của nó có cường đại hơn cả trăm ngàn lần thì cũng đừng mơ tưởng sẽ có kết quả chính xác cầm hai quyển sách lên cả người doanh thừa phong lâm vào trạng thái yên lặng lúc này đây bởi vì bên cạnh có người cho nên tốc độ hắn lật xem có tương đối chậm nhưng bất kể hắn làm ra động tác thế nào thì vẫn duy trì tốc độ nhanh hơn người bình thường một chút vị lao nhân kia ngồi ở bên cạnh cũng cầm lên một quyển sách rung đùi đắc ý đọc dường như không hề quan tâm tới nam thanh niên trẻ tuổi kia nhưng thực tế toàn bộ tinh bộ lão ự c của l có một nửa là đối ặ t trên thừa ở người doanh thừa phong. Lão đ với hai quyển sách kia tương đối quen thuộc mặc dù không có khả năng thuộc từ đầu tới đôi nhưng chỉ cần đại khái biết được doanh thừa phong xem tới đoạn nào là lão cũng có đánh giá nội dung ở chỗ ấy lão làm như vậy cũng chỉ vì hiếu kỳ hiếu kỳ muốn biết doanh thừa phong đến tột cùng là có trong tay thứ bảo bối gì đây là nhân tính bình thường của con người có lẽ lão cũng không có ý định cướp đoạt nhưng lòng hiếu kỳ cũng đã tạo thành cho doanh thừa phong phức tạp nhất định chỉ có điều làm cho vị lão nhân này thất vọng chính là tốc độ xem sách của doanh thừa phong rất ổn định gần như người bình thường xem hết một trang sách rồi lập tức lật sang trang mới cho dù là có thời điểm t h o á n g nhanh hơn một chút có đôi khi lại chậm đi một chút nhưng nói chung t r ê n h lệch không quá lớn tốc độ vận thủy chung ổn định như vậy không khỏi khiến cho lão căn bản không nắm được mục đích của doanh thừa phong ở chỗ nào trên thực tế trên thế giới này mặc dù có đủ các điều kỳ diệu nhưng những thứ nắm giữ không gian thuộc tính lại không phải là rất nhiều chính như lão nhân tự nhận định nếu như loại trừ một ít tài liệu bậc cao thì doanh thừa phong có được thứ cũng rất bình thường nhưng tốc độ lật sách của doanh thừa phong không hề thay đổi ngay cả thần thái cũng chẳng hề dao động lấy một ít cho dù là lật tới vài loại tài liệu mà lao đoán thì cũng lạnh lùng dở sang trang khác thái độ như vậy căn bản không làm cho người nào phán đoán được hắn đang có loại tài liệu nào có lẽ nam thanh niên này đối với cái gì cũng đều cảm thấy hứng thú nhưng mà đối với cái gì cũng không có hứng thú quá mức đặc biệt một lúc lâu sau doanh thừa phong khép toàn bộ quyển sách lại hắn khép h ờ hai mắt dường như đang nhớ tới cái gì đó cuối cùng hắn mở mắt ra hướng về phía lao giả thi l ệ thật xấu nói đa tạ tiền bối đã ban thưởng lao giả ngẩng đầu lên ánh mắt cũng rời khỏi quyển sách trong tay cười a a nói tìm được thứ ngươi muốn rồi sao không có doanh thừa phong k h ẽ lắc đầu nói van bối chẳng qua là tùy ý lật xem một lần có lẽ còn có chỗ nào đó bỏ sót cho nên vẫn chưa tìm được đáp án Khi thật t ở r như o nhưng mà hắn đem toàn bộ quá trình hết sức xảo diệu đặc biệt là thời gian lúc lật sách rất vừa phải không hề khiến cho lão giả hoài nghi chuyện gì có thể làm được chuyện này ngoại trừ người phải có tâm lý tương đối tốt ra thì còn phải có trí linh nắm chặt thời gian lão giả thoáng cau mày lại nói không có khả năng a nếu như đúng như lão phu đoán thứ ngươi có được hẳn là phải ghi lại trong hai quyển sách này chứ c h ư ơ n một trăm chín mươi sáu chỉ điểm a t doanh thừa phong hơi nhún vai cười khổ nói tiền bối hiểu lầm kỳ thật vãn bối chỉ muốn xem phương pháp chế tạo đạo cụ không gian chứ cũng không tìm tài liệu cụ thể nào lao giả vung tay lên nói ngươi tìm phương pháp chế tạo loại tài liệu nào không có quan hệ tới lão phu nói tới đây ánh mắt của lao thoáng có vẻ t r e o tức nhìn nam thanh niên này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 ngươi tới linh đạo thánh đường là có chuyện gì doanh thừa phong cũng không giấu diếm nói văn bối là theo trưởng bối sư môn tới tham gia khảo hạch linh sư ồ khảo hạch linh sư à hóa ra đã đến ngày khảo hạch À! không đúng ngươi tham gia khảo hạch linh sư l ã o nhân thoáng kinh ngạc hỏi vâng doanh thừa phong thầm nghĩ trong lòng lão nhân ra ngài hô lên một tiếng to như vậy chẳng có phong phạm của tiền bối cao nhân gì khiến cho ta làm sao có thể tin tưởng người à?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 Tiểu tử. linh sư tuy rằng lấy lực lượng tinh thần làm chính nhưng muốn có được lực lượng tinh thần cường đại thì cần phải có khí lực cường đại lao dừng lại một chút nói nếu không có thân thể đủ mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần cường đại tiềm ẩn trong cơ thể cũng chưa chắc đã là chuyện tốt doanh thừa phong gại gãi đầu nói tiền bối sẽ xuất hiện hậu quả gì